Bọn Yêm biết, bọn Yêm trở về liền cùng mọi người nói. Hán tử sách theo cái sọt, kia bọn Yêm liền đi trước. ân, canh giờ cũng đã không còn sớm, các ngươi vẫn là chạy nhanh về nhà đi thôi. Tống Tân Đồng nhìn nhìn cửa thôn phương hướng, Dương Thụ Chính nắm xe ngựa muốn đi huyện thành mua đồ vật. Các ngươi có phải hay không đi huyện thành phương hướng? Nhà ta xe ngựa muốn đi huyện thành, các ngươi một đạo ngồi qua đi đi. Này bọn Yêm trên người dơ, đều là thành thật. Nhà cái hán tử cho nên đều ngượng ngùng đi làm xe ngựa to. Không xe lều, liền xe đẩy tay, không có quan hệ. Tống Tân Đồng nhìn còn có mấy cái đang ở cân nặng hán tử, sau đó cùng đại nha nói, đi làm dương đại thúc chờ một chút đi. Đại nha lên tiếng, liền chiều cửa thôn phương hướng chạy tới. Thực mau, liền xưng xong rồi. Đa tà chủ nhân, không cần cảm tạ, các ngươi đem tiền tiểu tâm phóng, đi đường núi thời điểm tiểu tâm một chút. Tống Tân Đồng nhắc nhở, ai, chủ nhân? Thật là thiện tâm, chờ này đó anh nông dân đi rồi, tống tân đồng mới đi đến tà nghĩa bên cạnh, nhìn nhìn hắn viết tốt sổ sách, đều ấn nàng giao phòng ở làm trướng, vừa xem hiểu ngay, đại nghĩa ca tự càng viết càng tốt, tà nghĩa nhìn chỉ so cậu bó tốt một chút tự, ngượng ngùng cười cười, ta mỗi ngày đều ở luyện, không tồi, tống tân đồng nhìn tà nghĩa ửng đỏ mặt, nhìn không được nói, đại nghĩa ca đều là mau làm cha người, sao còn dễ dàng như vậy ngượng ngùng đâu. Ta, Tả Nghĩa chảo chảo đầu, sau đó bên cạnh nam nhân, thím nhóm hống đến một tiếng nở nụ cười, còn ngượng ngùng đâu, ha ha ha. Ta, Tả Nghĩa không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đỏ mặt đem sổ sách cùng giấy và bút mực này đó dọn đi hướng xưởng nội chạy tới. Mọi người thấy thế, lại là một trận cười vang. Chờ mọi người bá tử người trên tan đi lúc sau, Thu bà tử lôi kéo tống tân đồng ngồi xuống một bên ghế trên, thần thần bí bí nói, tân đồng, ngươi lại mua đất. Thu. Bà bà ngươi đã biết, Tống Tân Đồng không nghĩ tới tin tức chuyển đến nhanh như vậy, khom lưng cầm lấy dao phay hỗ trợ chém khoai lang đỏ, thu bà tử gật đầu, giúp ngươi lượng mà kia mấy nam nhân bà nương đều là miệng rộng được ngươi cấp thịt, cầm nơi nơi tuyên dương, sợ đại gia không biết nhà bọn họ được một cái thịt dường như. Chúng ta trong thôn bây giờ còn có ăn không được thịt, Tống Tân Đồng cảm thấy không quá khả năng a liền tính trước kia ăn không nổi thịt, nhưng... Gần nhất mỗi nhà mỗi hộ bán khoai lang đỏ ít nhất đều kiếm lời tiểu một hai, nhiều đến năm sáu lượng đều có, mua một con chỉnh heo đều có thể mua. Nghe được Tống Tân Đồng nói, thu bà tử phụt một chút nở nụ cười, đều tỉnh đâu, lại có bạc cũng không thể ăn xài phung phí, gần tháng ăn một lần thịt cũng là thực không tồi. ngươi mua đất hoang là được, sao còn mua như vậy nhiều rừng cây nhỏ a? Mua những cái đó dòng suối nhỏ lưu làm gì a? Chính giữa thôn liền có dòng suối nhỏ, Lưu, ngươi còn không có xem qua nghiện a Thu bà tử không quá tán đồng, rốt cuộc kia phía sau núi mặt lại không thể tu bến tàu xây nhà. Thu bà bà, ta nghi dưỡng chút gà vịt. Tống tân đồng nói xong lại nhìn nhìn bên cạnh, cũng may mọi người đều ai bận việc nấy, cũng không có chú ý tới các nàng hai người nói nhỏ. Thu bà bà ngươi trước đừng cùng đại gia nói, vạn nhất ta không dưỡng, liền bị chê cười. Sao không dưỡng a không phải mà đều mua hảo sao, đem gà con bỏ vào đi. Thì tốt rồi, thu bà bà tử đột nhiên nghĩ đến nàng mua chính là 100 mẫu đất A, lập tức sắc mặt đổi đổi, tân đồng, dưỡng gà con cũng dùng không đến 100 mẫu đất A, có thể hay không quá nhiều, không nhiều lắm. Tống tân đồng một bên tước khoai lang đỏ ra một bên nói, chính là những cái đó đất hoang cũng không rất nhiều, ta suy nghĩ muốn hay không loại một chút cây ăn quả gì đó, nhưng nếu loại quả miêu nói, sợ bị gà con chọc tới ăn, đây cũng là, gà con này đó, thích nhất ăn tiểu miêu. Thu bà tử cắn một ngụm khoai lang đỏ, sau đó nói, ngươi là sợ mà hoảng, tùy tiện loại một chút cái gì đều được, thật sự không được sái kiều mạch hoặc là tài khoai lang đỏ. Này cũng đúng, tống tân đồng cắn một ngụm khoai lang đỏ, giòn ngọt giòn ngọt, hôm nay như thế nào không gặp tạ thẩm, lại đi cửa hàng hỗ trợ. Không, cùng ngươi hà nhị thẩm đi bến tàu nhìn cửa hàng đi, nếu là có thích hợp, bọn họ liền dọn qua đi. Thu bà tử đem miệng khoai. Lang đỏ nuốt đi xuống, sau đó nói, muốn ta nói thật ra khai không nổi nữa liền trở về giúp ngươi xưởng làm việc, còn so khai cửa hàng kiếm mà nhiều, không cần thức khuya dậy sớm không nói, còn không cần lo lắng bán không ra đi. Tống Tân Đồng cười cười không nói chuyện, lúc trước tạ thẩm muốn đi huyện thành khai cửa hàng thời điểm, nàng cũng khuyên hai câu, bất quá nhìn các nàng đặc biệt chờ đợi, cũng liền không nói thêm nữa. Bến Tàu Thượng dọn hóa dỡ hàng tuy rằng nhiều, nhưng thật nhiều đều chính mình mang theo lương khô đi. Nguyện ý ở trên bến tàu ăn cơm cũng đều là đi các ngươi cái loại này tử lầu Thu bà tử xem đến thực minh bạch, quả thực bị bạc mê hoa mắt, nàng cho rằng bạc thật như vậy hảo kiếm, nàng lại không giống Tân Đồng ngươi, đầu óc thông minh, chuyển mau. Tống Tân Đồng ngượng ngùng cười cười, nàng cũng là chiếm có cái kiếp trước tiện nghi, nếu nàng không có sống lâu một đời, lại gặp gỡ cái này đại chu triều không này đó. Mới mẻ đồ vật, nàng hơn phân nửa cũng chỉ có thể thành thành thật thật mà giống cái thôn cô giống nhau thức khuya dậy sớm trồng trọt. Sau đó đi trong núi nhặt nấm lớn, đốn củi đi huyện thành bán, thay đổi bạc lại cầm đi trả nợ, vòng đi vòng lại, phí thời gian đến thật lâu lúc sau. Các ngươi một nhà đều thông minh, cũng không biết cha ngươi là như thế nào dưỡng. Thu bà tử giai than, thu bà bà, cậu đàn nhi bọn họ cũng đều thực thông minh lợi hại, chỉ là bây giờ còn nhỏ, còn chưa tới thời điểm đâu. Tống Tân Đồng dừng một chút lại nói, thực mau ngài là có thể hưởng thanh phúc, chờ quyên tẩu tử sinh hài tử. Ngài ở nhà hàm di lộng huyền tôn, nhiều tự tại A, hắc hắc hắc, đến giữa mùa thu lúc sau đi, vừa nghe đến huyền tôn, thu bà tử mọc đầy nếp uốn mặt tức khắc cười nở hoa, sau đó lại nhìn tống tân đồng bụng, ngươi cũng nhanh, tống tân đồng cười cười, còn sớm, đến tháng năm 20 mới 3 tháng đâu, cũng nhanh, cuối năm không sai biệt, lắm, hẳn là tháng 11 đế tả hữu đi, lúc ấy lạnh buốt, Bất quá cũng cũng may là mùa đông, ở cứ không tắm rửa cũng tựa hồ không như vậy khó chịu. Như vậy nghĩ, Tống Tân Đồng lại không tự giác sờ sờ bụng, từ biết được mang thai lúc sau, liền thích thường thường sờ sờ bụng, đã bắt đầu hơi hơi cố lấy, còn dài quá không ít thịt. Nếu lúc trước không có bởi vì vội đến đầu óc choáng váng té xỉu, nàng liền sẽ không phát hiện chính mình mang thai, phỏng chừng chỉ biết cho rằng chính. Mình là mập lên đi, Trương Thúy Hoa, ngươi đều bố chính là gì a Đang ở bờ sông giặt quần áo một cái phụ nhân hướng tới hà bờ bên kia há mồn hoa hô to, đều đem ngươi eo đều áp cong. Thanh âm rất lớn, dẫn tới tống tân đồng cũng không khỏi chiều hà đối diện nhìn lại. Quả nhiên thấy Trương Thúy Hoa ăn mặc nàng thích nhất hồng diễm diễm quần áo, mỗi lần ra cửa họp chợ đều là xuyên này một kiện. Bởi vì nhi tử khảo trung tú tài, Trương Thúy Hoa tâm tình hảo vô cùng, gặp người. Liền nói chính mình nhi tử nhiều lợi hại sợ người khác không biết dường như lập tức có người nổi lên câu chuyện nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua này không phải nhà ta trường viện khảo trung tú tại sao, đại hỉ sự tình không thể không ăn mừng một chút, này không chuyên môn đi huyện thành mua chút phải dùng đồ vật trở về một cái khác giặt quần áo phụ nhân nói, ai nha nguyên lai là như thế này a khi nào a trương thúy hoa cười ha hả nói, nhìn nhìn nhật tử định ở tháng này 15 kia không phải không 2 ngày sao phụ nhân lại hỏi Các ngươi có thể hay không đại làm một chút, đem chúng ta toàn thôn người đều thỉnh đi á. Ngạch, Trương Thúy Hoa làm mặt cười cười, phía trước trường viên khảo tú tài, trong nhà liền đem tồn bạc đều cầm đi cho hắn khơi thông đi, gần nhất vẫn là bởi vì bán không ít khoai lang đỏ mới có một chút nhàn bạc, tính toán thỉnh thân thích, còn có đi thân cận mấy hộ nhà cùng với thôn trưởng bọn họ, căn bản không. Tưởng đại làm yến hội, phụ nhân nhìn ra Trương Thúy Hoa né tránh, Đáy lòng suy một tiếng, sau đó tự quyết định nói, là nên đại làm một chút, rốt cuộc nhà ngươi tú tài công thi đậu tú tài là một kiện đại hỉ sự nhi, đúng không? Nàng như thế nào sẽ không nghĩ đại làm, nếu không phải trong tay thiếu tiền, nàng cũng không đến mức sợ hãi rụt rè, chỉ dự bị mấy bàn tiệc rượu. Cũng đừng quên mời chúng ta a, ta cũng hảo mang theo nhi tử đi dính dính tú tài quang, về sau cũng khảo cái tú tài công danh trở về ngày hôm qua ta nhi tử còn cùng ta nói nhà các ngươi tú tài công kỵ đại mã trở về nhưng uy phong toàn thôn đều tìm không thấy nhà ngươi như vậy uy phong nhân ra lại có cái phụ nhân ra ra nịnh hót phía trước các ngươi tống gia lão tam làm phòng ở thỉnh toàn thôn người qua đi còn làm như vậy thật tốt rượu hảo thịt các ngươi cũng sẽ không kém đi nhắc tới đến tống tân đồng trương thúy hoa đáy lòng liền không thoải mái bất quá tưởng tượng đến nhà mình nhi tử là tú tài nàng tuy rằng gả cho cái tú tài Chính là là cái hủy dung tú tài Về sau là khảo không được trạng nguyên Như vậy tưởng tượng đáy lòng cũng thoải mái Đồng thời cũng không muốn bị so đi xuống Trực tiếp lớn tiếng gào đến Sao có thể Khẳng định sẽ không kém So với bọn hắn còn muốn hảo Nhà chúng ta chính là thi đầu tú tài So làm phòng ở vui mừng nhiều Chờ 15 ngày đó Đến lúc đó các ngươi đều tới a Hảo lạc Ngày đó chúng ta bảo Đảm đến Ngươi cứ yên tâm đi Trương Thúy Hoa cười đồng ý Lại cao giọng cùng bá tử bên ngoài làm việc người cũng nói, mọi người đều ở chỗ này vừa lúc, ta cũng lười đến một nhà một hộ đi thông chi các ngươi, 15 ngày đó mọi người đều tới A, không ở nơi này mọi người đều chuyển cáo một tiếng A, bất quá nào đó đoạn tuyệt quan hệ liền đừng tới. Mấy cái giặt quần áo nữ nhân cười gượng một tiếng, không có nói tiếp, Trương Thúy Hoa đắc ý nhìn đối diện bá tử ngồi tống tân. Đồng, hừ, ai kêu ngươi trước kia không nghe nàng lời nói, bằng không hiện tại các ngươi cũng có thể dính một chút quang. Hối hận cũng không còn kịp rồi Như vậy nghĩ Trương Thúy Hoa đáy lòng càng thêm sảng khoái Cong sọt liền mau chân hướng trong nhà đi đến Thu bà tử chiều trên mặt đất phun một tiếng Ai ái đi ai đi Nhà nàng đồ vật ta còn sợ hạ độc đâu Tẩy khoai lang đỏ bà tử không khỏi nở nụ cười Ngươi cũng quá lòng già hẹp hòi Có thịt ăn còn không đi Không đi Ăn đau răng Thu bà tử nói Ta cũng không đi Làm nhà ta lão nhân mang theo mấy cái tôn tử đi Không ăn bạch không ăn Hảo, mau tẩy ngươi khoai lang đỏ Thu bà tử quay đầu nhìn tống tân đồng Tân đồng, trương thúy hoa Các nàng hiện tại cao hứng vô cùng Mọi người đều phủng, ngươi không muốn xem Cũng đừng xem Không có gì, nhân gia khảo trung tú tài cao hứng Đắc ý thực bình thường Này cùng ta lại không có gì quan hệ Tống tân đồng suy một tiếng Sau đó vỗ vỗ màu lam Nhạt làn váy, đứng dậy nói Thu bà bà, canh giờ không còn sớm Ta đi bên trong cầm sổ sách cũng đi về trước Hảo hảo hảo thu bà tử dặn dò ngươi trên đường cẩn thận đại nha đừng cố xem bên cạnh giá điểu hảo sinh che chở tân đồng đại nha đáp lời hiểu được lặc tống tân đồng từ đi vào xưởng bên trong đi đến phòng thu chi trong phòng phòng trên cửa treo khóa tạ nghĩa đâu bên cạnh đi ngang qua văn tự bán đức công nhân nói chủ nhân tạ tiểu ca đi kho hàng điểm hóa đi này còn không đến chi cuối tháng điểm cái gì hóa Giang Minh Chiêu cũng không có phái tin lại đây muốn trước tiên lại đây vận hóa A. Tống Tân Đồng Hồ nghi nhìn kho hàng phương hướng, sau đó nâng bước liền chiều kho hàng đi đến. Tiến kho hàng, liền thấy Tà Nghĩa lãnh công nhân nhóm đang ở bó miến, cũng hướng lên trên mặt dính khắc đồng ký hai chữ đóng gói điều. Như thế nào chạy nơi này? Tống Tân Đồng đi qua đi, hỏi Tà Nghĩa. Tà Nghĩa vội đứng dậy nói, ta tới số. Một số này đó đóng gói điều, lại quá đủ rồi. Nhiều nhất còn có thể dùng đến 15, hai ngày này đến chạy nhanh lại chế tác một y ra tới. đóng gói điều cùng loại với cùng hiện đại mua mì sợi khi bên ngoài bao vây kia tầm giấy, nhưng càng thêm nhỏ hẹp, dùng để làm cố định tác dụng, đồng thời khởi đến một cái tuyên truyền tác dụng. Nguyên bản lúc trước dương thụ bọn họ nói trực tiếp dùng bồ diệp hoặc là hạt thóc miêu tới bó, không chỉ có tiết kiệm, còn phương tiện. Nhưng Tống Tân đồng nghĩ dùng loại này đóng gói điều có thể khởi một cái tuyên truyền tác dụng. Cái này vô luật ai mua về nhà đều biết đây là các nàng đồng ký trước hết bán thứ này, cũng có thể hấp dẫn càng nhiều đại lý thương linh tinh. Cái này đóng gói điều phí tổn tiểu trương một văn, đại năm văn, có thể bó một đại bó. Đương nhiên bó này đó đều là chất lượng thượng tầng, chuyên môn bán cho đại hộ khách. Đây cũng là Giang Minh chiêu đề nghị, đến nỗi có chút giải rác, hơi thứ. Một chút, đây là đánh vào một cái bao tải to, mặt trên như cũ ấn đồng ký đánh dấu. Đương nhiên, phê lượng tính xuống dưới. Phí tổn cũng không tính cao, cuối cùng đều tính ở giang minh chiêu trên đầu. Làm đi! Tống Tân Đồng không có gì ý kiến, dù sao cũng là cần thiết dùng. Hảo! Tạ nghĩa gật gật đầu, chính là dùng giấy phí tổn rất cao, nếu có thể đổi một loại thì tốt rồi. Ân! Tống Tân Đồng không khỏi nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, này bộ phận phí tổn vẫn luôn là đầu. To, nếu thật có thể nghĩ đến càng tiết kiệm biện pháp nói, kia thật sự có thể tiết kiệm rất nhiều tiền bạc. Đại Nghĩa ca ngươi ý tưởng thực hảo, bất quá rất khó tìm đến thay thế phẩm, ngươi nếu có thể nghĩ ra được càng tốt biện pháp liền cùng ta nói. Tạ Nghĩa gật gật đầu, tốt, kia thành, muốn thật muốn ra tới, tính ngươi công lớn một kiện. Tống Tân Đồng lại quay đầu nhìn bên cạnh đoạn rớt nát bấy điều, nát bấy điều nhiều như vậy. Gần nhất Thái Dương càng ngày càng, nước, thực dễ dàng liền phơi nát. Một bên công nhân nói. Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày, nơi này nát bấy điều đều có hơn một ngàn cân, như vậy không thể được, vỡ thành một tiết một tiết nhưng bán không ra cái gì hảo giá cả. Các ngươi nhìn chằm chằm cần mẫn một chút, đừng phơi quá mức, hiện tại thời tiết dần dần khô nóng, không phơi như vậy làm liền âm tổn cũng sẽ không hư. Đã biết, chủ nhân, công nhân nhóm lập tức đồng ý. Tống Tân Đồng nhìn trồng chất miến, nói, đại nghĩa, ca, này đó trưởng một ít miến lưu lên. Bên này tương đối nhỏ vụn miến ngươi lô hàng cấp thúc thúc thầm thầm nhóm mang về nhà đi. Tốt. Kia nhưng cảm ơn Tân Đồng Lạp, tháng trước ăn một hồi ngươi đưa ta nhóm miến thật sự ăn quá ngon, bất quá chính là không thể ăn nhiều, dễ dàng nuốt nước miếng. Một vị phụ nhân nói, Tống Tân Đồng cười cười, thật là như vậy, trước kia ở bà ngoại gia liền nghe thường xuyên nghe thế loại cách nói, ăn miếng cao thật sự, ý tứ chính là không. Ngừng nuốt nước miếng, muốn ăn thịt, ở cái này đào hoa thôn. Có thể mỗi ngày ăn thượng thịt nhân ra phỏng chừng trừ bỏ các nàng ra dám như vậy, mặt khác không có nhân ra sẽ như vậy, cho dù là thu bà bà một nhà cũng kiếm lời mấy chục thượng trăm lượng bạc, cũng luyến tiếc mỗi ngày ăn, nhiều nhất mấy ngày ăn một hồi. Hiện giờ ăn này miếng những người này sợ là càng muốn ăn thịt. Bất quá hiện tại bọn họ mỗi tháng cũng có mấy trăm văn thu vào, mua thịt vẫn là mua khởi, liền. Tính luyến tiếc tiền bạc trong núi còn có món ăn thôn quê đâu, nghĩ vậy nhi, tống tân đồng lại cười cười. Nàng bán này đó miến cấp ba tánh Cũng là biến tướng cấp đại chú chiều tăng lên GDP Bất quá có thể mua nổi miến nhân ra Cũng không thiếu như vậy một chút mua thịt tiền bạc Các ngươi làm miến thời điểm thêm một chút mỡ heo Miễn cho nuốt nước miếng Tống Tân Đồng nhắc nhở cái này phụ nhân Nguyên lai like còn muốn như vậy Chúng ta liền trực tiếp nấu ăn Phụ nhân ngược Ngùng cười cười Đêm nay trở về thêm mấy khối tóc mỡ tử đi vào Hảo, các ngươi đều thử một lần Tống Tân Đồng xoay người ra nhà kho, cầm sổ sách lúc sau, lại dẫn theo một rổ nát bấy điều từ cửa hông hướng trong nhà chạy đến, không đi ra rất xa liền gặp phải Diệp Quế Hoa. Diệp Quế Hoa đĩnh cái bụng to đi ở bên dòng suối đá phiến đường nhỏ thượng, động tác nganh ngang, không có lúc nào là không đột lộ rõ nàng dựng bụng, sợ người khác không biết nàng mang thai dường như. Thấy nàng lại đây, Tống Tân Đồng vội đi đến bên cạnh đường nhỏ thượng, rất xa tránh đi nàng, vừa rồi Tống Cổ Đại Nha đi bến tàu thượng, nàng một người về nhà. Vạn nhất Diệp Quế Hoa muốn tìm nàng làm ầm ĩ, đụng phải liền không hảo bẻ xả, cho nên rất xa tránh đi mới là tốt nhất chi tuyển. Diệp Quế Hoa đã đi tới, nhìn Tống Tân Đồng lúc sau vẻ mặt ghét bỏ. Nha, này không phải Tống gia nha đầu sao? Tống Tân Đồng suy một tiếng, toàn thôn người đều biết nàng kêu Tống Tân Đồng, đến. Nỗi như vậy đại kinh tiểu quái sao? Ngươi chạm bên trong làm gì? Tiểu tâm bên trong có xà Nga. Bởi vì vạn A kiểu đi cấp chủ bộ lão ra làm thiếp cho nàng tặng không ít nhan sắc tươi đẹp vải dệt trở về, nguyên bản là cho vạn a hương các nàng tuổi trẻ cô nương xuyên, kết quả Diệp Quế Hoa toàn chính mình mặc vào, phấn hồng hồng xanh mượt, màu sắc rực rỡ, giống một con hoa hồ điệp. Tống Tân Đồng không cảm thấy Diệp Quế Hoa có lòng tốt như vậy, ngữ khí nhàn nhạt nói, nơi này. Mát mẻ. Diệp Quế Hoa bĩu môi, phiên cái đại bạch mắt, sau đó nói, ngươi hiện tại hối hận đi. Tống Tân Đồng nghĩ không ra chính mình có cái gì hảo hối hận chuyện này. Hối hận cái gì? Hối hận ngươi cùng Trương Thúy Hoa các nàng đoạn tuyệt quan hệ A. Các nàng ra tống trường viên thi đậu tú tài. Về sau chính là phải làm quan lão gia Ngươi nếu là không có đoạn tuyệt quan hệ. Chờ hắn đương quan lão ra. Ngươi còn có thể hưởng hưởng phúc A. Tổng so ngươi gả cho một cái hủy. Dung tú tài cường. Cái kia lục tú tài có thể làm gì? Khó coi không nói. Còn kiếm không đến tiền. Ngươi như vậy cũng quá tính không ra. Ha ha. Tống tân đồng cười lạnh nàng hối hận cái rắm, nàng thích chết lục tú tài được không? liền tính lục vân khai trên má có một cái sẹo, kia cũng là toàn thôn đẹp nhất nam nhân, vẫn là tốt nhất nam nhân. cùng trương bà tử các nàng đoạn tuyệt quan hệ, cả đời không qua lại với nhau, là trước mắt tới nói nàng làm sáng suốt nhất quyết định. không đúng, còn có gả cho nhà nàng lục tú tài, cũng là sáng suốt nhất quyết định. muốn ta nói a, ngươi liền không nên gả cho lục tú tài, còn không bằng đi tuyển tú đâu, giống ta ra a kiều vào quý nhân mắt trả lại cho ta đưa bạc quần áo trở về, Diệp Quế Hoa ra ra nói, Tống Tân Đồng nghe được ghê tởm không thôi, lạnh giọng đánh gãy nàng lời nói, ngươi hẳn là hảo hảo hưởng dụng ngươi bán nữ nhi bạc đi, lại hai năm, ngươi phòng chừng cũng không cơ hội này. Ngươi nói. Cái gì? Diệp Quế Hoa thanh âm lập tức bén nhọn đi lên, đôi tay chống nạnh chừng mắt Tống Tân Đồng, ngươi chú lão nương khoe nữ, ta khoe nữ về sau sinh nhi tử chính là phải làm phu nhân. Ha ha, cũng không biết ai cho nàng mặt Một cái tiểu thiếp mà thôi Vẫn là cái ngốc bạch xuẩn vạn A Kiều Nhân gia đương gia chủ mẫu muốn bóp chết nàng Giống bóp chết một con con kiến đơn giản như vậy Cũng liền diệp quế hoa như vậy Nông thôn không kiến thức xuẩn phụ nhân cho rằng Về sau sẽ Có ngày lành quá Nhân gia trương thúy hoa đều so nàng hảo đến nhiều Ít nhất nhân gia dưỡng gia nhi tử nữ nhi Gian xảo vô cùng ngươi nữ nhi đương không lo phu nhân cùng ta không có quan hệ ngươi tưởng cùng tống gia dính líu Cái gì quan hệ cũng cùng ta quan hệ Thỉnh không cần lại cùng ta nói chuyện tống tân đồng thật sự thực chán ghét diệp quế hoa không phải bởi vì nàng phía trước chơi xấu lừa bịp tống tiền chính mình mà là đơn thuần liền cảm thấy người này không đầu óc nói chuyện cũng bất động nghe há mồm liền làm bậy cũng bất quá quá đầu óc diệp quế hoa hừ hừ hai tiếng ngươi liền ghen ghét đi thôi thật là đủ xuẩn thích ta xuẩn ngươi không ngu cái gì ngoạn ý nhi tống tân đồng hiện tại đặc biệt hối hận làm đại nha đi bến tàu tặng đồ bằng không làm đại nha chạm chỗ đó luyện vài cái quyền anh diệp quế hoa bảo đảm sợ tới mức không dám lại ở chỗ này lải nha lải nhài nhà. diệp quế hoa thấy tống tân đồng bất hòa nàng nói một người hát tuồng cũng sướng không đứng dậy chỉ có thể mất mặt lắc mông hướng trong nhà đi đi rồi vài bước liền cảm thấy thở hồng hột mà lôi kéo đại giọng nói hướng tới phía trước không xa trong nhà hô a hương a hương mau tới đỡ lão nương hô vài tiếng cũng chưa người ứng diệp quế hoa vẻ mặt hòa khí hùng hùng hổ hổ, hổ hướng trong nhà đi cái nha đầu chết tiệt kia lại chết chạy đi đâu xem lão nương trở về không thu thập ngươi chờ diệp quế hoa đĩnh bụng to đi xa lúc sau tống tân đồng mới đi trở về đại đạo thượng chậm gì gì hướng trong nhà đi một đường thanh phong thổi quét nước suối róc rách chảy xuôi ngẫu nhiên còn có chim sẻ tầm trời thấp xẹt qua tinh nhiên tốt đẹp buổi tối đào hoa thôn dần dần an tĩnh lại mơ hồ chỉ có thể nghe chó sủa thanh còn có đồng ruộng gian côn trùng kêu vang thanh Tống Đại Giang băng một chút đem thô bát trà ném ở trên mặt đất, lập tức quăng Nga thành mảnh nhỏ, vẩy ra được đến chỗ đều là. Ai ra, đương? Ra ngươi làm gì ngươi? Trương Thúy Hoa bị dòa đến hướng bên cạnh nhảy dựng, vội vỗ vỗ quần của mình, thủy toàn bộ lộng ta quần thượng, mới làm, còn không có hạ quá thủy tẩy đâu. Tống Đại Giang khó thở chỉ vào Trương Thúy Hoa, ta như thế nào cưới ngươi cái này chết bà nương, lão tử định đánh chết ngươi. Đương ra, ngươi làm gì đâu? Trương Thúy Hoa không rõ nguyên do, ngươi hướng ta phát cái gì hỏa? Chính ngươi nói, ngươi ở bên ngoài làm cái gì? Tống Đại Giang chỉ. Vào Trương Thúy Hoa cái mũi mắng, ngươi cái chết bà nương, nghe được động tĩnh, Tống trưởng viên cùng Tống Thanh Tú đều từ trong phòng chạy ra tới, đứng ở Trương Thúy Hoa bên người. Cha, ngươi làm gì đâu? Đúng vậy, Đại Giang ngươi làm gì đâu? Hảo hảo quăng ngã cái gì chén? Trương bà từ từ trong phòng đi ra, bất mãn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trương Thúy Hoa. Ngươi lại làm gì chuyện này Ta không biết A Nương Trương Thúy Hoa kỳ thật đã đoán được đương gia vì Cái gì phát hỏa Có thể là bởi vì nàng ở bên ngoài Khen hạ cửa biển Nhưng không thể thừa nhận Ngươi không biết Tống đại giang quát Ngươi còn dám nói ngươi không biết Nếu không phải ta về nhà nghe được lưu lão tam Bọn họ nói 15 ngày đó muốn lại đây Ngươi có phải hay không còn muốn gạt Trương Thúy Hoa sắc mặt nháy mắt một bạch Tâm nháy mắt hoảng sợ Vội vàng giải thích đương ra nhà ta trường viên khảo trung tú tài là thiên đại hỉ sự này thỉnh đại ra tới náo nhiệt một chút cũng là hẳn là phía trước ngươi cũng không phải nói ta phía trước ở nhà nói như thế nào a ngươi còn dám ở bên ngoài đi nói thỉnh toàn thôn người lại đây toàn thôn người bao nhiêu người trừ ra những cái đó ra ngoài thủ công bận việc người ít nhất còn có ba năm trăm người ở ngươi biết phải tốn nhiều ít bạc sao Tống Đại Giang hiện tại hận không thể đánh chết cái này bà nương, làm nàng ở bên ngoài nói bậy. Trương bà tử nghe xong trong chốc lát cũng nghe ra bên trong tên tuổi, híp một đôi tam giác mắt nhìn Tống Đại Giang, nhà ta trưởng viện khảo trung tú tài là hỉ sự này, ta ban đầu liền không tán đồng tiểu làm, nếu đã nói ra đi, kia chúng ta ngẫm lại biện pháp cũng muốn làm ra tới. đúng vậy, đương gia, ngươi xem nương cũng là tán thành. Trương Thúy Hoa vội vàng mượn sườn núi hạ lừa. Chúng ta trưởng viễn hiện tại là tú tài đưa ra giải quyết chung, nương là tú tài nãi nãi, đương ra là tú tài cha, ta là tú tài nương, phía trước chúng ta ở tống tân đồng kia tiểu tiện nha đầu chỗ đó ăn như vậy nhiều nghẹn khuất, đến thừa dịp cơ hội này bù trở về, không thể như vậy ước ước hèn nhát tiểu làm yến hội, cần thiết đến đại làm. Đúng vậy, tưởng tượng đến kia ba cái ngôi sao chổi, lão bà tử ta này đáy lòng liền không thoải mái thật sự, sớm biết rằng lúc trước nên đưa bọn họ mấy cái ân tiến trong sông chết đuối. Hiện tại còn sẽ không chịu nhiều thế này khí. Trương bà tử hùng hùng. Hổ hổ nói cái không ngừng. Một bên tống thanh tú cũng rất bất mãn. Chính là, phía trước chúng ta đi cái kia Căn phòng lớn ăn tiệc còn bị đuổi ra tới. Quá mất mặt. Ta còn bị vạn xuân nguyệt bọn họ chê cười. Nhị ca lần này khảo chúng tú tài. Cha ngươi cũng đừng quá keo kiệt sao. Dù sao cũng là nhị ca ngày lành. Tống thanh tú đáy lòng kỳ thật suy nghĩ. Chờ mời khách thời điểm. Nàng nhất định phải xuyên đẹp nhất siêm ý. Làm toàn thôn người đều hâm mộ nàng Hâm mộ nàng có cái tú Tại ca ca Đến lúc đó vạn xuân nguyệt còn có hoàng oanh mấy cái Khẳng định sẽ vây quanh nàng chuyển cái không ngừng Ngươi biết cái gì Tống đại giang nhảy dựng lên liền Phải đánh tống thanh tú Cha Tống thanh tú vội chiều tống trường viên phía sau né tránh Trương Thúy Hoa cũng cuống quyết ngăn lại tống đại giang Đương ra Cũng không thể đánh Bị ngăn lại tống đại giang bất mãn mắng vài câu Sau đó nhìn trương bà tử Nương, nhà ta hiện tại nào có bạc tới đại? Làm tiệc rượu, bạc toàn cấp trường viên khảo tú tài khơi thông quan hệ đi, chúng ta trên tay còn không đến ba lượng bạc, nếu là toàn thôn người đều thỉnh, không thiếu được bảy tám lượng bạc. Muốn nhiều như vậy a Trương bà tử cảm thấy lấy ra như vậy nhiều bạc quả thực thịt đau, bất mãn trừng mắt Trương Thúy Hoa, ngươi miệng lớn lên cùng lỗ đít dường như, suốt ngày liền biết hạt phóng, cũng chẳng phân biệt cái địa phương chính là đi. Nương, Bị trương bà tử làm trò. Nhi nữ mặt bùn bùn cùng loạn mắng. Trương Thúy Hoa sắc mặt cũng khó coi. Nhưng lại không dám mắng trở về. Chỉ có thể dưới đáy lòng mắng vài câu lão bất tử. Nếu không có tiền. Kia vẫn là ấn nguyên lai like nói. Trương bà tử nói còn chưa nói xong. Trương Thúy Hoa lập tức lớn tiếng ồn ào lên. Nương, ta lời nói đều đi ra ngoài. Tổng không thể làm nhân ra không tới đi. Kia cũng không mặt mũi. Ngươi còn muốn mặt. Muốn cái giắm mặt. Lão nương còn tưởng rằng ngươi mông đương mặt Đâu Phân không rõ đồ vật Trương bà tử lại hùng hùng hổ hổ lên Chính là nhân ra đều là hướng về phía nhà ta trường viễn tú tài công tới Nếu chúng ta không thỉnh Chẳng phải là ném nhà ta trường viễn mặt Người khác ở bên ngoài sẽ sao nói nhà chúng ta Trương Thúy Hoa càng nghĩ càng không mặt mũi Sau đó nhìn nhìn chính mình tú tài nhi tử Không được Cần thiết làm Làm làm làm Ngươi liền biết đại làm Ngươi lấy cái gì đi làm lại nháo ngươi cút cho ta hồi ngươi trương ra đi tống đại giang một chân đá ngã lăn ghế đậu tử trong viện lập tức an tĩnh xuống dưới trương thúy hoa biết tống đại giang là hoàn toàn sinh khí mặt mũi trắng bệch cũng không dám lại lên tiếng trương bà tử gục xuống mí mắt nhìn thoáng qua khí cũng không dám ra trương thúy hoa đại giang ngươi tức phụ nhi chuyện này làm được không đúng nhưng nàng những lời này cũng là nói không tồi lời nói đều nói ra đi không có thu hồi tới đạo lý chúng ta nhưng thật ra Không sao cả, nhưng lại ném chúng ta trường viễn mặt, chúng ta không thể như vậy làm. Tống Đại Giang trầm khuôn mặt, hừ một tiếng, nương, ta cũng biết, nhưng nhà chúng ta nào có tiền tổ chức long trọng. Trương bà tử miệng đều nhấp thành một cái tuyến, mặt càng thêm có vẻ khắc nghiệt. Vậy biết gió thủy một chút, một cái thịt đồ ăn, bốn cái thức ăn chay, không phải là có thể thấu một bàn sao. Như vậy sao được? Trương Thúy Hoa vừa nghe gấp đến độ đến không được, người. Thường ra cũng ít nhất hai cái thịt năm cái tố bọn họ như vậy một lộc so với người bình thường ra còn kém kính hơn nữa mẫu chốt nhất là nàng còn khoác lác nói sẽ so tấm tấm tân đồng bên kia xử lý hảo như thế nào không được nhà ai nào hộ không phải như thế tống đại giang nhìn chằm chằm trương thúy hoa phu thê hai mươi năm sau vừa thấy nàng biểu tình liền biết chuyện gì xảy ra ngươi còn giấu giếm cái gì không có trương thúy hoa đánh chết đều sẽ không thừa nhận Trường viên cùng trường những cái đó cũng sẽ tiến đến. Bọn họ nhưng đều là ở tại trong thành phú hộ. Chúng ta làm như vậy có thể hay không cấp trường viên mất mặt a Trương bà tử ử một tiếng. Cũng là. Nói xong lại nhìn về phía một bên vẫn luôn không nói lời gì tống trường viên. Ngữ khí thập phần hòa ai nói. Trường viên a Ngươi cùng trường nhóm đều sẽ tiến đến. Tống trường viên gật đầu. Ta đều cùng bọn hắn nói tốt. Kia. Trương bà tử quay đầu nhìn. Tống đại giang. Chúng ta ngẫm lại biện pháp đừng cho trường viễn mất mặt nương ngươi có bạc liền lấy ra tới trước dùng trở về sau trường viễn đương đại quan sẽ hảo hảo hiếu kính ngươi trương thúy hoa nịnh nọt nhìn trương bà tử trương bà tử mặt trầm xuống lập tức mở miệng mắng to nói lão nương có dám bạc các ngươi giao cho ta nơi này bạc phía trước toàn bộ đều cho trường viễn khảo tú tài ta nơi nào còn có bạc nga lão nương cực cực khổ khổ đem các ngươi mấy cái nuôi lớn bất hiếu kính liền tính còn nhớ thương lão nương bạc Lão nương mệnh sao như vậy khổ Nga? Tống ra là trương bà tử đương gia ngày thường liền coi tài như mạng, phía trước không thể không lấy ra rất nhiều bạc cấp tống trường viện khơi thông, lúc sau lại có tiền thu liền không muốn lấy ra tới. Nương, chúng ta này không phải không có biện pháp sao? Đương gia hiện tại trong tay hai lượng nhiều bạc vẫn là này hai tháng đi làm giúp tiền công, hơn nữa bán khoai. Lang đỏ bạc, trương thúy hoa nơi nào sẽ không biết trương bà tử còn cất dấu có bạc? Trưởng Viễn đại sự nhi đâu, ngài liền trước đem bạc lấy ra tới, chờ chúng ta về sau có, trả lại ngài. Không có, đều nói lần trước cùng nhau cho các ngươi. Trương bà tử chỉ vào Trương Thúy Hoa cái mũi mắng, đừng cho là ta không biết ngươi ngày thường ngầm ẩn giấu bạc, lén lút mua thịt ăn, chạy nhanh lấy ra tới. Tống Trưởng Viễn nhìn nãi nãi cùng nương khắc khẩu, đáy mắt lộ ra khinh thường thần sắc, quả thực nông hộ nữ nhân, thô tục bất kham, nhưng lại ngại với chính mình học chính là quân tử hiếu đạo không thể nói cái gì nãi nãi nương ta nơi này còn có một lượng dưới đồng bạc các ngươi cầm đi đi nói móc ra một cái đạm lục sắt túi tiền để ra tới đây đều là ở trong thư viện chép sách kiếm tới các ngươi trước dùng trương bà tử đem bạc lấy qua đi điên điên túi tiền còn rất vừa lòng kia hơn nữa đại giang hôm nay lấy về tới bạc cũng có bốn lượng còn kém một chút nói xong lúc sau nhìn nhìn sân sau đó hướng về phía đại tôn tử phòng hô trưởng quý tức phụ nhi Ngươi chạy nhanh cấp ra tới Vẫn luôn trốn ở trong phòng trường quý tức phụ Lê Thị thầm mắng một tiếng Sau đó thay gương mặt tươi cười đi ra ngoài Bà nội ngươi kêu ta Ta đều ngủ rồi Nghe được mơ mơ màng màng mà Trương bà tử bất mãn chừng mắt nhìn Lê Thị liếc mắt một cái Cả ngày liền ở trở lại lười biếng Cái gì việc đều không làm Liền Biết ngủ Lười chết ngươi được Bà nội Ta này không phải mang thai sao Lê Thị sờ sờ bụng Sau đó cười nói Trường quý không ở nhà Cũng không ai chiếu cố ta, này tối lửa tắt đèn, ta cũng không dám ở bên ngoài loạn đi, vạn nhất quăng ngã làm sao. Trương bà tử còn muốn mắng người, nhưng nghe Lê Thị như vậy vừa nói, mắng chửi người nói liền ngạnh ở trong cổ họng mắng không ra đi. Bất mãn nhấp môi ba, nói, trường viên khảo trung tú tài muốn đại xử lý một chút. Hảo A, nhị để khảo trung tú tài là đại hỉ sự, là nên xử lý. Lê Thị làm bộ gì đó không biết. Chúng ta cũng là ý tứ này, nhưng hiện tại bà không thuận lợi. Ngươi đem ngươi của hồi môn dịch một chút ra tới, trở về sau trường viện phát đạt, định sẽ không quên ngươi. Trương bà tử nói, Lê Thị Mặt lập tức liền khó coi, chết lão bà tử ngươi ăn tương không khỏi qua khó coi, cũng không quanh co lòng vòng trăng một chút. Bà nội, cấp nhị để xử lý một chút ta tán đồng, đến nỗi mượt. Bạc! Nhưng đó là ta cha mẹ cho ta của hồi môn, ta phải hỏi một chút ta cha mẹ ý tứ đi. Mọi người sắc mặt đều trở nên khó coi, thật đi hỏi. Người khác không chừng như thế nào bố trí bọn họ mơ ước con dâu của hồi môn đâu. Tống Đại Giang xua xua tay nói, tính, vẫn là đừng quấy dày bà thông ra bọn họ. Lê Thị ha hả cười lạnh một chút, kia cấp nhị để xử lý tiền bạc không lâu thấu không ra sao. Tống Đại Giang tâm mệt thở dài một hơi, đặt mông ngồi ở mái hiên hạ bậc thang. Trương Thúy Hoa tâm tình không thế nào hảo, hiện tại thêm lên cũng bất quá bốn lượng bạc, nên làm cái gì bây giờ, nếu không trưởng quý tức phụ ngươi trước dịch ra tới. Lê Thị không nói chuyện, thấy mấy người đều nhìn chằm chằm nàng, đánh nàng của hồi môn chủ ý đâu, lạnh lùng cười cười. Sau đó nói: Bà nội, nương, chúng ta không bạc, nhưng Tam Thúc gia có bạc a, chúng ta có thể tìm các nàng muốn một nghĩa sao? Tam Thúc chính là Tống Tân Đồng qua đời cha, Tống Đại Sớn. Trương Bà Tử kéo mặt, thế kia mấy cái ngôi sao chổi làm gì? chuyên môn khắc người. Lê Thị thấy thế nào không ra Trương Bà Tử hâm mộ nhân gia có bạc, chỉ là nhân gia không mua trứng thôi. Bà nội. Vì cấp nhị để xử lý đẹp một chút, chúng ta vẫn là đi cầm lại nói, chờ mặt sau lại thỉnh cái đạo sĩ đuổi một chút tà, không sợ nàng khắc nhà của chúng ta. Trương bà tử rõ ràng tâm động, chỉ là nhấp miệng không nói lời nào. Trương Thúy Hoa lại nói, nhưng chúng ta cùng tống ra kia. Mấy cái ngôi sao trổi không hướng tới, nàng có thể cho chúng ta bạc. Trước kia không hướng tới, về sau chưa chắc không hướng tới a Lê Thị cười ngâm ngâm nhìn tống trường viễn, nhị đệ hiện tại chúng tú tài. Về sau còn phải làm đại quan đâu, Bọn họ không nịnh bợ một chút, Về sau nhưng không bọn họ chỗ tốt, Chỉ cần bọn họ thức thời, Nói không chừng còn nguyện ý cấp chúng ta mấy trăm hơn một ngàn lượng bạc đâu. Bị Lê Thị như vậy vừa nhắc nhở, Trương Thúy Hoa, Trương Bà Tử, Tống Thanh Tú mấy người đều lập tức tâm động, Trong đầu đều hiện ra nếu là có ngàn lượng bạc sau, Các nàng nên như thế nào hưởng thụ hình ảnh. Hảo, ngày mai liền đi. Trương Thúy Hoa cười mị mắt thấy Lê Thị, Vẫn là đầu óc chuyển mau. Lê thị ngượng ngùng cười cười, cảm ơn nương khích lệ. Hừ, tướng công cả ngày ở bên ngoài làm việc, lấy về bạc toàn vào chết lão thái bà túi tiền, nàng một phân đều không có vớt được. Nhất nhưng khí chính là chết lão thái bà thế nhưng đem bạc. Toàn bộ cho nhị đệ, hừ, thật đúng là bất công. Các ngươi liền đi tìm cái kia tống ra đi, nhìn cũng không phải dễ chọc. Hy vọng bọn họ có thể cho ngươi hảo hảo phát triển trí nhớ, xứng đáng. Bà nội, nương, không có việc gì ta đây về trước phòng. Trong bụng hải tử làm ấm ý đến hoảng, Lê Thị nói, trở về đi. Trương Thúy Hoa cao hứng cực kỳ, quay đầu cùng Trương Bà Tử thương lượng khởi ngày mai đòi tiền sự tình. Nương, ngươi ngày mai nhưng đến nhiều muốn một chút, tống tân. Đồng cái kia ngôi sao trổi lại là khai cửa hàng lại là khởi công phường, khẳng định lại vài trăm hơn một ngàn lượng bạc. Trương Bà Tử trừng mắt nhìn Trương Thúy Hoa liếc mắt một cái, lão nương không biết, yêu cầu ngươi tơi nhắc nhở. Đang ngồi ở trên giường làm quần áo Tống Tân Đồng đột nhiên đánh một tiếng hát xì. Chính là ở bờ sông Thổi Phong, Phong Hàn. Lục Vân Khai vội vội vàng vàng đi đến trên mép giường, lo lắng hỏi, có chỗ nào không thoải mái? Không có việc gì. Tống Tân Đồng xoa xoa cái mũi, phỏng chừng là có cho bụi tiến vào trong lỗ mũi. Lục Vân Khai nhìn kỹ xem, xác nhận nàng không có nói dối lúc sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có liền hảo. Nếu là nơi nào không thoải mái nhất định cùng ta nói đã biết tống tân đồng cười đồng ý lại tính toán cúi đầu tiếp tục làm quần áo nhưng còn không có động thủ đã bị lục vân khai lấy ra nàng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn ngươi làm gì mau đổi cho ta ta còn không có làm xong quang ám thương mắt lục vân khai đem tuyến cái sọt phóng tới một bên sau đó thúc giục nàng nằm xuống ngủ canh giờ không còn sớm sớm chút nghỉ tạm tống tân đồng nhìn nhìn bãi ở trên bàn đồng hồ cát hiện tại còn mới giờ tuốt mạt Hiện đại thời gian không đến 9 giờ, sớm như vậy nơi nào ngủ được a? Hơn nữa thời gian quá đến hảo chậm, còn không có cái gì tống cổ thời gian, nằm cũng nhàm chán a. Tống Tân đồng đôi mắt quay tròn chuyển động, sau đó vỗ vỗ bên cạnh vị. "Chí, quá sớm, ta ngủ không được, ngươi nếu không bồi ta trò chuyện." "Hảo." Lục Vân Khai cởi ra giày cùng áo ngoài, bỏ lên trên giường, chui vào trong chăn, nằm ở Tống Tân đồng bên tay phải. Tống Tân Đồng nhìn nhìn hai người chi gian còn có hai cái nắm tay khoan khoảng cách, lại nhẹ nhàng hướng Lục Vân Khai bên này xê dịch, vai cũng vai. Tháng năm đã là ngày mùa hè, hai người đều chỉ xuyên nhẹ trên mỏng áo, lẫn nhau dựa vào gần, đều có thể cảm giác được lẫn nhau trên người. Nhiệt độ Ở nàng tới gần thời điểm, Lục Vân Khai thân thể biến hơi hơi cứng đờ đi lên, Tống Tân Đồng thiên đầu nhìn nhìn hắn, thật là giả đứng đắn. duỗi tay sờ sờ Lục Vân Khai đùi, ngón tay nhẹ nhàng điểm. Đừng nháo Lục Vân Khai đem tắc loạn tay bắt lấy, dầu dĩ quát lớn một tiếng. "Ân, Ngươi hôn ta? Tống Tân Đồng nghiêng người, chống đầu nhìn Lục Vân Khai, cố ý sụ mặt hỏi, Lục Tú Tài ngươi trước đó vài ngày còn nói tâm duyệt cùng ta, như thế nào ta một mang thai liền? Thay đổi! Không phải! Lục Vân Khai đối thượng Tống Tân Đồng chất vấn tầm mắt, không nhìn ra nàng ở nói giỡn, lập tức nghiêm túc giải thích, ta sợ bị thương ngươi. Ân. Tống Tân đồng sửng sốt một chút, thực mau phản ứng lại đây, lại thấy Lục Vân Khai trịnh trọng chuyện là bộ dáng, phụt một tiếng cười cùng nhau tới, ngươi tưởng cái gì đâu? Lục Vân Khai thực thông minh, lập tức từ kiều thê ý cười hiểu được, nguyên là đậu thú ta. Ân. Tống Tân đồng chớp chớp mắt, lừa. Đến ngươi. Ân. Lục Vân Khai bắt lấy Tống Tân đồng tay, về sau đừng làm bậy, ta sợ ta kia một ngày nhìn không được. Ngươi định lực như thế nào kém như vậy a? Tống Tân Đồng nhận thấy được Lục Vân Khai hạ thân động tĩnh, buồn cười trong lòng bàn tay gái gái. Ngươi như vậy nhưng không tốt, là cái nữ nhân nằm bên cạnh ngươi, ngươi đều như vậy. Ta đây nên làm cái gì bây giờ a? Sẽ không? Lục Vân Khai nghiêm túc giải thích, chỉ vì ngươi là của ta nương tử, ta mới như vậy. Người khác, sẽ không? Thật sự, Tống Tân Đồng biết cổ đại tam thê tứ thiếp thực bình thường, chỉ cần có quyền có bạc. Liền có thể có, hơn nữa giống Lục Vân Khai như vậy có công danh người, lớn lên còn xinh đẹp, hơn nữa Lục Gia có chút dư tiền, nguyện ý dán lên tới nữ nhân càng nhiều. Thật sự, Lục Vân Khai không nói lời nói dối, trước kia cũng có, nhưng ta không mừng. Tống Tân Đồng truy vấn, có cái gì? Không có gì. Lục Vân Khai cảm thấy không thể nói, để tránh chọc. Nương Tử không cao hứng. Ta nghe được, ngươi nói. Tống Tân Đồng truy vấn, ngươi nếu là không nói, ta suốt đêm đều sẽ nghĩ những lời này, sẽ ghen, sẽ ngủ không được. Ở hiện đại thời điểm, Tống Tân Đồng chưa bao giờ cảm thấy chính mình hỏi ra như vậy ngốc bạch không dinh dưỡng nói, nhưng tới rồi nơi này, đã thích thượng lục tú tài thời điểm, mới phát giác, chỉ cần thiệt tình thích, Tổng hội dây dưa hỏi, nàng không phải cái gì đều thích nghẹn ở trong lòng người, như vậy quá. Mệt mỏi, còn không bằng nói rõ ràng một chút cho thỏa đáng, Ngươi mau nói sao? Tống Tân Đồng lôi kéo Lục Vân Khai trước ngực vạt áo, mau nói. Lục Vân Khai nghi nghĩ, tả hữu cũng không có gì, liền dứt lời. Trước kia ở thư viện niệm thư thời điểm, thư viện cùng trường thường đi thanh lâu, ta đi qua một lần. Bên trong cô nương quyến rũ mỹ lệ, nhưng ta lại không mừng. Ngươi không thích yên chi tục phân cũng bình thường, nếu là đàng hoàng nữ từ đâu? Tống Tân Đồng lại hỏi. Sẽ không? Lục Vân Khai chấp khởi Tống Tân Đồng tay, trịnh trọng nói, ngươi đã đa gả cùng ta ta liền trung tâm với ngươi sẽ không lại biến nghe hắn hứa hẹn tống tân đồng đáy lòng đặc biệt cao hứng không tự giác nở nụ cười đây chính là ngươi nói úp về sau nếu là ta định không buông tha ngươi sẽ không lục vân khai cười nhạt nương cũng sẽ không tha ta nương thật tốt tống tân đồng nói lục vân khai gật đầu nương thực thích ngươi cái này con dâu ân nương thật sự thực hảo Tống Tân Đồng nghĩ lục mẫu thế nàng cùng song bào thai làm mấy thân quần áo, còn có ngày thường bên trong mặt đều đến chiếu cố, nàng đáy lòng thực cảm động. Ở hiện đại thời điểm, nàng nhưng không có thiếu nghe bằng hữu đồng sự nói mẹ chồng nàng dâu quan hệ khó xử, nhưng ở chỗ này, nàng lại gặp một cái hảo mẫu thân. Nếu là nàng gặp được trương thúy hoa cái loại này, ngạch, ngấm lại đều cảm thấy tuổi già vô vọng. Như vậy nghĩ, Tống Tân Đồng không khỏi lại lần nữa cảm khái, nương như thế nào tốt như vậy đâu. Lục Vân Khai ghen tị, dầu di nói, ân, ta liền không tốt. Tống Tân Đồng hì hì cười vài tiếng, ghen lạp. Ngươi cũng hảo, tốt nhất. Tống Tân Đồng trước khuyên thân thể, bỏ tới rồi Lục Vân Khai trên người, phủng hắn mặt, ở hắn trên môi hôn hai hạ, tốt nhất. Tống Tân Đồng thân song liền tưởng triệt, nhưng lại bị Lục Vân Khai khoanh lại eo eo, lại hôn lên tới, gia tăng nụ hôn này, môi lưỡi giao triển, ái mội tình, thâm, hôn hảo nửa ngày lục vân khai mới buông ra tống tân đồng nàng thở hồng hột mà nằm yên sắc mặt hồng nhuận môi thủy quang doanh lượng hai mắt thất thần nhìn màu xanh lá trướng đỉnh giơ tay che lại chính mình bùn bùn nhảy cái không ngừng trái tim nàng so nàng cho rằng càng thích lục tú tài đâu tống tân đồng lại bắt tay phóng tới lục vân khai ngược thượng cũng là bang bang bang nhảy cái không ngừng cường tráng mà hữu lực thực hảo hắn cũng càng ngày càng thích chính mình bãi nghỉ ngơi đã lâu hai người mới bình phục hơi thở cùng với đáy lòng áp chế ẩn, ẩn. Tống Tân Đồng than một tiếng, chờ thêm ba tháng thì tốt rồi. Cái gì ba tháng? Lục Vân Khai không rõ. Tống Tân Đồng giận hắn liếc mắt một cái, thế nhưng không hiểu, không hiểu liền tính. Lục Vân Khai cũng không có lại truy vấn, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng đáp ở trên người chăn mỏng. Ta thổi tắt đèn dầu. Hảo! Tống Tân Đồng nhìn Lục Vân Khai đứng dậy đi thổi đèn dầu thân ảnh, gầy. ốm rồi lại đĩnh bạt, hắn là nàng nam nhân đâu, muốn quá cả đời nam nhân. Thực mau, đèn dầu dập tắt, phòng trong lập tức tối sầm xuống dưới, thích ứng một chút, tống tân đồng lại có thể nương sáng tỏ ánh trăng thấy rõ phòng trong bài trí, mau 15, lục vân khai, còn có 3 ngày, nhanh, tống tân đồng giật giật chân, làm chính mình thoải mái một chút, ta hôm nay mua đất, khế đất ngày mai là có thể làm tốt, quá 2 ngày ta liền tìm người đem mà vòng lên, chờ vòng hảo, ta liền đi chạy gà bên kia định gà vịt, chờ trong rừng nhà ở sửa được rồi phòng chừng cũng gà con cũng đều ấp ra tới hào lục vân khai không có gì cảm thấy không tốt ta còn tưởng ở trong rừng loại một chút cây ăn quả trở về sau có thể trích trái cây ăn tống tân đồng rừng một chút lại đem cây giống dễ dàng bị con thỏ ăn luôn sự tình nói cho lục vân khai nghe ta nghĩ muốn hay không vây lên để tránh ăn luôn nhưng lại quá nhiều vây lên cũng phiền toái mua lớn lên thụ loại hai năm là có thể kết quả thụ lục vân khai nói a Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng là một cái biện pháp, chính là không có bán loại này cây ăn quả đi, hơn nữa phải tốn rất nhiều bạc. Lục Vân Khai nghĩ nghĩ nói, ta thác giang minh chiêu hỏi một câu, nếu là có liền mua đại trái cây thụ, nếu là không có liền mua tiểu nhân. Kia nghe ngươi, Tống Tân Đồng dưới đáy lòng tính tính, nhìn không được thở dài một hơi, ai, vừa đến tay không bao lâu bạc lại. Mau không có, Lục Vân Khai, không có việc gì, ta có. Ngươi bạc đều ở ta nơi này, ngươi có cái gì a ngươi? Tống Tân Đồng thở dài, còn phải cho ngươi tổn 10 vạn lượng bạc, ai, cũng may hiện tại trong tay còn có một ít. Lục Vân Khai muốn một lần nữa tham gia khoa khảo, ít nhất yêu cầu giao nộp 10 vạn lượng bạc, đổi lại mặt khác có tiền nhà giàu nhưng thật ra chút lòng thành. Nhưng bọn hắn loại này gia đình bình dân liền rất khó khăn. Lục Vân Khai đau lòng nhà mình. Nương tử, ta đây không khảo bãi. Không được. Tống Tân Đồng lập tức nói, Ngươi an tâm niệm thư, Hết thảy có ta, Ta còn chờ làm cử nhân nương tử, Trạng nguyên nương tử, Nhất phẩm phu nhân đâu. Ngày hôm sau, Tống Tân Đồng về tới Tống Gia bên này, Đang đứng ở chuồng ngựa bên cạnh cấp đại hồng uy cỏ khô, Đại hồng ngươi như thế nào còn không sinh a? Hoài chính là na cha sao? Ở bên cạnh quấy cỏ khô vương thị, Xoa xoa cái chán hãn, Ngày ấy thú y nói được mười lăm, Này ly, Mười lăm còn có hai ba thiên đâu, hắn không phải nói tả hữu sao này mười lăm phía trước hoặc là mặt sau đều có khả năng các ngươi đừng nhưng phải cẩn thận nhìn chằm chằm một chút tống tân đồng lại nhìn nhìn bên cạnh một khác thất đại mã là từ lục ra bên kia thêm lại đây cùng nhau nuôi nấng bởi vì như vậy phương tiện cùng nhau chiếu cố đem cỏ khô đút cho nó ngươi đừng đỏ mắt ta cũng cho ngươi ăn cô nương yên tâm chúng ta đều nhìn chằm chằm đâu trong nhà đều đợi người liền chờ đại hồng sinh nhãi con đâu vương thị cười nói Ân, thật là ngoan, cũng không biết sinh ra tới có phải hay không cũng là táo đỏ mã Tống Tân Đồng sờ sờ đại hồng, ta nhìn bên cạnh cánh rừng đã bị chúng nó mấy cái ăn sạch, lần sau lại kéo ra ngoài, lại phóng xa một chút. Vương Thị nói, đại nha cũng là như vậy nói, nhưng nếu là phóng xa, sợ chúng nó chạy, không hảo tìm kiếm trở về. Sợ chúng nó chạy cái gì, ở chúng ta nơi này ăn ngon uống tốt, cũng chịu khổ chịu nhọc, còn chạy quả thực chính là ngốc tử. Tống Tân Đồng sờ sờ Đại Hồng, Đại Hồng ngươi nói đúng không? Đại Hồng đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, xem như đáp lại nàng lời nói. Nương! Có cái bà tử tới tìm cô nương. Dương Tiểu Nguyệt hoang mang rối loạn chạy tới chuồng ngựa từ nơi này, lắp bắp nói, ta một mở cửa. Nàng liền vọt vào tới, ta ngăn không được. Vương Thị mặt trầm xuống, ngươi không hỏi người liền mở cửa, ngươi! Dương Tiểu Nguyệt nói, ta tưởng ta thẩm các nàng. Ngươi! Vương Thị mở miệng liền phải mắng chửi người, nhưng bị Tống Tân đồng cấp cản lại. Ngươi đừng mắng nàng. Quay đầu lại hỏi Dương Tiểu Nguyệt là ai vọt vào tới. Biết là ai sao? Là... hình như là Tống Gia. Dương Tiểu Nguyệt cũng là nghe qua nàng cùng Trương Bà Tử bọn họ mâu thuẫn, nói đến nơi này cũng không dám ngẩng đầu. Cô nương, ta đi lấy cây trổi đem nàng quét đi ra ngoài. Vương Thị nói. Liền vội vàng đi ra ngoài. Không cần. Ta đi trước nhìn xem nàng tìm ta làm cái gì, các ngươi chuẩn bị tốt cây chổi nghe ta phân phó. Tống Tân Đồng nói xong liền hướng phía trước phương trong viện đi đến. Vừa đi tiến đại sảnh liền nhìn đến trương bà tử lén lút ở bãi bình hoa trên giá sở sở tác tác, đôi mắt đều sáng lên, giống như đang xem cái gì bảo bối dường như. Tựa hồ còn cầm thứ gì hướng bên trong quần áo tắc. Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày, ngươi làm gì, sở cái gì sở. Mấy chục lượng cái chai, ngươi sở hỏng rồi ngươi bổi đến khởi sao ngươi trương bà tử bị doa nhảy dựng lập tức tia chớp lùi về tay ở trên quần áo xoa xoa tay sau đó hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm cái trai này cái trai thật như vậy đáng giá quan ngươi chuyện gì tống tân đồng lạnh mặt nhìn nàng trước ngực cổ khởi một khối mơ hồ có thể nhìn ra là cái tiểu ngoạn ý nhi vật trang trí nhi không biết còn tưởng rằng nàng lần thứ ba phát dục đâu ngươi trộm cái gì trộm ta không trộm trương bà tử đè đè bộ ngực đỉnh đỉnh ngực lúc sau, sau đó lớn tiếng nói, ngươi nhưng đứng oan uổng ta a, oan uổng ta chính là muốn tao thiên lôi đánh xuống. Ta đây đảo muốn nhìn ông trời dùng xét đánh chính là ngươi vẫn là ta. Tống tân đồng loát vén tay áo áo, thế nhưng trộm được nhà ta tới, đem đồ vật giao ra đây. Cái gì nhà ngươi, là ta tôn tử gia, ngươi con gái gả chồng như nước đổ đi, ngươi không phải chúng ta tống ra người. Trương bà tử đặt, mông ngồi xuống trên mặt đất thật là muốn thiên lôi đánh xuống nga, một cái ngoại gả nữ nhi còn về nhà mẹ đẻ lại nha lại nhài giống cái gì. Vị này đại nương, toàn đào hoa thôn người đều biết ngươi cùng nhà của chúng ta đoạn tuyệt quan hệ, ngươi hiện tại lại chạy tới ta nơi này tới nháo, lại là an cái gì tâm tư?" Tống Tân đồng cười lạnh một tiếng, nếu không phải nàng mang thai, tính tình biến hảo, phi nhảy dựng lên đánh nàng không thể. "Ngươi nếu là lại không rời đi, ta liền không khách khí." Tống Tân Đồng chiều phía sau Vương Thị cùng Dương Tiểu Nguyệt nói, đem nàng quét đi ra ngoài. Vương Thị đi theo liền thượng thủ, nhưng trương bà tử mỗi ngày xuống đất làm việc nhà nông, sư lực có thể so Vương Thị cùng Dương Tiểu Nguyệt lớn hơn, vài cái liền đem Vương Thị hai mẹ con lật đổ trên mặt đất, sau đó ngồi xếp bằng ngồi dưới đất gân cổ lên la to, ai ra uy, đánh chết người rồi, đánh chết người rồi Nga. Ông trời đều nhìn đâu, ngươi dám như. Vậy đối với ngươi bà nội, ông trời sẽ không bỏ qua ngươi trương bà tử triều phô phiến đá xanh trên mặt đất phỉ nhổ đàm, ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay nếu là thành thành thật thật mà cho ta nhận cái sai, ta liền tha thứ các ngươi, về sau trường viễn đương đại quan lão gia còn sẽ giúp các ngươi, nháy mắt giáo giáo đại bảo bọn họ niệm thư. Nga, không cần. Tống Tân Đồng lạnh lùng nói, trông cậy vào tống trường viễn, nàng còn không bằng trông cậy vào nhà mình tướng công. Tiểu Nguyệt Ngươi đi đem thôn trưởng bọn họ mời đi theo làm chứng kiến, miễn cho nàng đợi chút lại nằm trên mặt đất lừa bịp tống tiền chúng ta. Tống tân đồng phân phó xong lúc sau liền ngồi tới rồi bên cạnh ghế trên, vui vẻ thoải mái uống trà, nhìn trương bà tử quỷ khóc sói gào. Đừng đi đừng đi. Trương bà tử lập tức nhảy dựng lên, ngăn lại dương tiểu nguyệt, đem nàng hướng bên trong đẩy đẩy. Ngươi liền không nghĩ ngươi nếu là lại đắc tội ta, về sau trường viễn đều sẽ không giúp các ngươi, chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Ta chính là hảo tâm nhắc nhở ngươi, qua thôn nhi liền không cái này cửa hàng. Trương bà tử đôi mắt đều mau chừng ra tới, sợ tống tân đồng không để bụng, còn nhắc nhở rất nhiều lần. Tống tân đồng suy một tiếng, nàng chỉ nghe qua thượng vội vàng nịnh bợ lấy lòng, chưa thấy qua nàng như vậy thượng vội vàng đưa quan hệ cho người khác dính líu, không biết đánh cái gì âm mưu quỷ kế, nàng không chút suy nghĩ liền cự. Tuyệt, không cần, chúng ta sớm tại đoạn tuyệt quan hệ khi liền nói qua, không muốn cùng các ngươi có bất luận cái gì liên quan. Ta cũng không biết có phải hay không ta tính tình quá hảo, nói chuyện phương thức có phải hay không khiến cho ngươi hiểu lầm, vẫn là đại nương ngươi lỗ tai bối, nghe không hiểu tiếng người. Tống tân đồng dừng một chút, ta đây liền nói lại lần nữa, thỉnh ngươi nghe rõ, chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ, xem ở đại gia cùng thôn phần thượng ta mới. Không có làm người đem ngươi đưa quan, ngươi còn dám ở ta nơi này làm ẩm ĩ, ta nhất định sẽ đem ngươi đưa quan. Ngươi tôn tử không phải khảo trung tú tài sao, vậy làm nhân ra nhìn xem. Tú tài chân đất nãi nãi là cỡ nào không nói đạo lý, cỡ nào thảo người ghét, làm mọi người đều biết ngươi tựa như một con trùng hút máu giống nhau hút đoạn tuyệt quan hệ nhi tử huyết, còn lấy đi ra ngoài nơi nơi Trương Dương, cũng không biết quan lão gia đã biết có thể hay không đem tống trường. Viện tú tài công danh cấp loát. Ngươi dám? Trương bà tử sợ, nàng tôn tử chính là thật vất và thi đậu tú tài công danh, nếu là không có nàng còn không bị người chê cười chết. Ta không có gì không dám, ngươi dám nháo ta liền dám cáo. Tống Tân Đồng đột nhiên chụp một chút cái bàn, không cho ngươi phát triển trí nhớ, ngươi đời này cũng không biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Trương Bà Tử bị hù đến sửng sốt sửng sốt, nhưng nàng ở cùng người cái nhau sự nghiệp trung lăn. Lê bỏ lết vài thập niên, thực mau lại tỉnh táo lại, há mồm liền phải mắng chửi người, đột nhiên nghĩ đến ra cửa trước nhị tôn tử bọn họ giao phó, lại chạy nhanh câm miệng. Tống Tân Đồng nhìn Trương Bà Tử đôi mắt không ngừng chuyển động. Liền biết nàng lại dưới đáy lòng tính toán cái gì, nàng nhìn nhìn ra ngoài ngày đã cao cao treo ở trên bầu trời, canh giờ đã không còn sớm, lập tức cũng không nhẫn nại cùng trương bà tử dây dưa đi xuống, vỗ vỗ váy, vương thẩm, đem nàng đuổi ra ngoài. Từ từ, trương bà tử hô to một tiếng, nàng bạc còn không có muốn tới đâu, không thể cứ như vậy đi rồi, muốn ta đi cũng có thể, ngươi cần thiết cho ta bạc, cho ngươi bạc. Tống Tân Đồng cười lạnh một tiếng. Nàng liền nói hôm nay Trương Bà Tử như thế nào như vậy kỳ quái. Hiện tại rốt cuộc vòng tới rồi chính đề thượng. Muốn bạc làm tiệc rượu đúng không? Khó trách vẫn luôn hạ liếm mặt thỉnh cầu nàng đi dính líu quan hệ. Đúng vậy, 10 lượng. Không đúng, một 100 lượng. Trương Bà Tử bàn tay to một xó, so, Miệng một trương liền nói ra một cái còn tính vừa lòng con số. Ta liền phải 100 lượng. Lại nhiều cũng không cần ngươi. Chỉ cần 100 lượng. Trương bà Tử ăn uống khi nào trở nên như vậy nhỏ? Tống Tân đồng cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn Trương bà Tử đầy cõi lòng chờ mong nếp uốn mặt, lạnh giọng nói: "Cho ngươi bạc, ta dựa vào cái gì cho ngươi bạc? Ngươi mặt cũng thật đủ đại." Trương bà Tử há mồm liền phải mắng chửi người. Nhưng há miệng thở dốc lại nhìn: "Ngươi nếu là cho ta bạc, ta về sau liền không mắng các ngươi ngôi sao trời. Úp, ta còn muốn tới cảm ta ngươi đúng không?" Tống Tân đồng thật cảm thấy Trương bà Tử mạch não quả thực ngu đã chết thiệt tình cảm thấy không cần cho ta bạc liền thành trương bà tử mặt giày mày dạn vươn tay đáy lòng cũng biết chính mình này một bước đi nhầm sớm tại tiến vào thời điểm nên muốn như vậy náo loạn một phen sợ là không hảo lấy ai sớm biết rằng không lấy cái kia đẹp lên thực đáng giá ngoạn ý nhi ha ha mặt thật đại ta đều vì ngươi táo đến hoàng tống tân đồng nhìn về phía vương thị đem nàng đuổi ra ngoài đuổi đi không ra đi liền cho ta lấy gậy gộc đem nàng cho ta đánh ra đi sớm tại bị đẩy Nga lúc sau Vương Thị cùng Dương Tiểu Nguyệt cũng đã thay đổi tiện tay công cụ, hiện tại nghe được phân phó lập tức vọt tiến vào cầm gậy gộc liền chiều Trương Bà Tử đánh đi Trương Bà Tử chạy bay nhanh lập tức thoát ra chính sảnh, chạy vào trong viện ai ra uy, đánh chết người rồi Nga đánh chết người rồi Nga không lương tâm đồ vật Nga cho ta hung hăng đánh làm nàng phát triển trí nhớ Tống Tân Đồng Căn Bản liền không đem nàng đương quá nãi nãi Phía trước đều là quá hảo tính tình, không cho nàng một cái tàn nhẫn giáo huấn, nàng là không nhớ được, đánh chết tính ta. Ai ra uy, ai ra uy, đánh chết người rồi Nga. Trương bà tử kêu cái không ngừng hướng cửa chạy tới, chạy. Đến ảnh bích bên còn quăng Nga cái chó ăn cướp, Ha ha ha. Tống tân đồng cắm eo nhìn nàng chật vật hình dáng, không khỏi buồn cười. Đây là làm gì? Vạn thôn trưởng vội vàng từ bên ngoài đi đến, nhìn quỳ dạp trên mặt đất trương bà tử. Lại nhìn về phía một bên tống tân đồng Các ngươi đây là làm gì Muốn ra mạng người Thôn trưởng Úc Các nàng muốn đánh chết ta lão bà tử lạc Nga Thôn trưởng cứu cứu ta a Trương bà tử thấy cứu tinh tới Cũng không chạy Nằm trên mặt Đất la lối khóc lóc lăn lộn khóc la hét Thôn ta toàn thân đều đau Đau chết ta lạc Nga Ta muốn chết Nga Vương thị cùng Dương Tiểu Nguyệt thối lui đến tống tân đồng bên cạnh Cô nương Chúng ta cũng chưa đánh đâu Đều đánh vào trên mặt đất tống tân đồng gật đầu vương thị hai mẹ con là biết đúng mực nàng đi phía trước đi rồi hai bước chỉ vào trương bà tử nói thôn trưởng tới vừa lúc nàng lén lút chạy tiến nhà ta trộm nhà của chúng ta đồ vật chúng ta bắt vừa vặn làm nàng lấy ra tới nàng đánh chết không lấy ra tới còn la lối khóc lóc nói chúng ta đánh nàng còn thỉnh thôn trưởng theo lẽ công bằng xử lý vạn thôn trưởng nhìn nằm trên mặt đất trương bà tử phải không các nàng nói dối các nàng ba cái đánh ta lão bà tử một người Trương bà tử một bên khóc một bên nói Ta không có trộm đồ vật Thôn trưởng ngươi nhìn xem nàng trong quần áo cất giấu đồ vật sẽ biết Tống Tân Đồng nói Ngươi xem có phải hay không nhô Lên tới Là chúng ta một cái bạc làm tiểu bầu rượu Phải không Vạn thôn trưởng chiều trương bà tử trên người nhìn nhìn Quả nhiên thấy trương bà tử trước ngực nhô lên một khối to Mau lấy ra tới còn cho nhân ra Tiểu tâm đưa ngươi đi gặp quan Trương bà tử che lại ngực Phi lễ a Vạn thôn trưởng ngươi đôi mắt hướng trong xem Nga Lão bất tu đồ vật Quá làm giật Ta không cần sống Ta nhảy sông tính Bị người oan uổng liền tính Còn bị sắc quỷ nhìn chằm chằm xem Ta Không sống Nga Ta vì tổng lão đại thủ tiết mười mấy năm Vẫn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này Nga Về sau hạ âm phủ Ta như thế nào hướng hắn công đạo Nga Ô ô ô Ta không trong sạch lạc Tổng tân đồng nghe này đoạn lời nói Phụt một tiếng nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía vạn thôn trưởng, hắn mặt đều khí tái rồi, dâu run lên run lên, lời nói đều nói không thông sướng, ta ta, ngươi, ngươi, lúc này ra ngoài làm việc đại nha từ, bên ngoài đi đến, tống tân đồng vội kêu nàng đem chương bà tử quang ra ngoài, miễn cho đem vạn thôn trưởng tức giận đến trúng gió, đến lúc đó nàng nhưng quán thượng đại sự nhi, hảo lạc đại nha sư lực đại lập tức liền đem trương bà tử khiêng lên ném tới rồi ngoài cửa sau đó phanh một tiếng đóng cửa bước nhanh đi đến đem một cái sáng trưng tiểu bầu rượu dơ cô nương nô tỳ đem cái này lấy về tới làm được không tồi tống tân đồng quay đầu cùng vương thị nói mau đem mặt đất quét đảo qua dơ hảo nô tỳ này liền quét vương thị mẹ con lập tức cầm cây trổi hướng trong phòng đi đến đem không dính bụi trần mặt đất lại quét một lần còn lấy tống tân đồng giáo các nàng làm bố cây lau nhà kéo mà thôn trưởng lại đây là có việc tống tân đồng tuy rằng hô tiểu nguyệt đi kêu thôn trưởng nhưng tiểu nguyệt không đi thành nơi này lại là thôn đuôi lại không phải đốn củi thiên trải qua ít người vạn thôn trưởng sắc mặt không quá đẹp từ trong quần áo móc ra khế đất đưa cho tống tân đồng khế đất ta đã thấy ngươi làm tốt ngươi nhìn xem tống tân đồng nhìn nhìn mặt trên hồng ấn đặc biệt tươi sáng cảm ơn thôn trưởng không cần không cần Vạn thôn trưởng cao mày nói, trương bà tử tới nháo là vì cái gì? Ta nhưng không tin nàng là chuyên môn chạy tơi trộm đồ vật, muốn gọi ta cấp bạc. Nhắc tới đến nàng, tống tân đồng ngữ khí cũng không hảo, thôn trưởng, nàng luôn là không giải trí nhớ, đem đoạn tuyệt. Thư coi như trò đùa, sự bất quá tam, lại có lần sau, thôn trưởng ngươi cũng đừng ngăn đón chúng ta. Phía trước bởi vì tống trưởng viên muốn khảo tú tài, trương bà tử nhóm không dám làm ẩm ý, hiện tại thi đậu. Các nàng lại đã quên lúc trước uy hiếp, lại chạy ra nhảy gọi. Vạn thôn trưởng cũng sớm bị trương bà tử một nhà lộng phiền, nhưng mỗi lần đều không phải cái gì đại sự nhi, chính là tiểu đánh tiểu nháo, cũng vô pháp trọng phạt. Hiện tại tống tân đồng phát đạt, cho hắn. Không ít chỗ tốt, hắn cũng biết nên xử lý như thế nào, hảo, lần sau ta không ngăn cản. Cô nương, ngài tính tình cũng thật tốt quá. Vương thị kính cần cấp tống tân đồng bát trà lại thêm chút trà, Nếu là đổi làm gia đình giàu có các phu nhân, sớm dung không dưới nàng. Nhưng ta trung quy không phải gia đình giàu có phu nhân, làm không được như vậy tàn nhẫn. Tống tân đồng bưng chén trà uống lên một chút thủy, nhuận nhuận yết hầu tiếp tục nói, cùng chỗ với một cái thôn. Trung, ta nếu là thật sự đem nàng đánh giết, đại bảo bọn họ còn có lục ra đều đem lưng đeo thượng bêu danh, về sau cả đời đều không dám ngẩng đầu. Ta như vậy hơi chút yếu thế một chút, điểm đến mới thôi, nhìn như ta ăn mệt bị khí. Kỳ thật có hại bị khinh bỉ chính là các nàng. Tống Tân Đồng cười cười. Hiện tại trong thôn nhắc tới bọn họ một nhà nhưng đều không có gì lời hay. Ngày hôm qua Trương Thúy Hoa ở bờ sông Thượng khoác lác, muốn bốn phía xử lý yến hội, đại gia nhưng. Đều nghe, hiện tại các nàng lại từ ta nơi này lấy không được tiền. Sau khi trở về nếu là môi không ra tiền bạc nói, 15 ngày ấy nhất định sẽ nháo ra một hồi chê cười. Tóm lại, có hại không phải ta. Tống Tân Đồng sờ sờ bụng hơn nữa ta hiện tại mang thai đâu đến nhiều hành thiện tích đức cũng không thể học chương bà từ các nàng như vậy đối lý mệt đức hạnh nguyên lai like là như thế này nhưng thật ra nô tỳ nghĩ sai rồi vương thị ngượng ngùng cười cười vẫn là cô nương ngài nghĩ đến chu đáo dương tiểu nguyệt cũng là cơ linh lập tức nói tiếp nói kia nàng hôm nay trộm trong nhà bạc khí chuyện này nếu là truyền ra đi kia nàng khẳng định ném đại mặt không tồi tống tân đồng mặc kệ như thế nào truyền ra đi dù sao nàng nhào lớn tiếng như vậy khẳng định cũng có người nghe thấy như vậy nghĩ tâm tình sung sướng đứng dậy loắt loắt tay áo áo canh giờ không còn sớm ta cũng về trước lục ra kia nô tỳ đưa ngươi qua đi vương thị nói không cần một đi một về hao phí hơn phân nửa nén hương thời gian tống tân đồng nói liền đi ra ngoài vương thị nói không phiền toái nô tỳ qua đi làm cơm chưa không cần Các ngươi chạy nhanh đem kia một đám rượu mơ xanh cũng làm ra tới, cuối tháng giang công tử bên kia muốn tới vận rượu mơ xanh, đừng đến lúc đó hoảng hoảng loạn loạn nghĩ sai rồi. Là tống tân đồng phân phó xong liền dẫn theo giỏ rau chậm gì gì hướng lục ra đi đến, đi qua tôm điền thời điểm, vừa. Lúc gặp được dương thụ đang theo tôm ngoài ruộng vứt sái thức ăn ra súc, dương thúc còn không có uy song đâu. Cô nương, nơi này đã là cuối cùng một chút. Dương thụ dối tinh dối mù đem thùng thức ăn ra súc vứt sái đi ra ngoài. Sau đó rửa rửa tay, lau mồ hôi Cô nương, tống trưởng quầy hôm kia còn nói tưởng cùng chúng ta mua sắm tôm Bất quá bị ta cự tuyệt, dư lại tôm chỉ đủ bến tàu cửa hàng hóa ân, không bán cho hắn, bằng bạch bị bọn họ đoạt sinh ý không ổn Tống Tân đồng dừng một chút lại nói Ta xem tống trưởng quầy bọn họ qua không bao lâu phòng trừng xe ở Thanh Giang huyện bên này cũng kiến một cái dưỡng tôm thôn trang Thừa dịp bọn họ thiếu hóa thời điểm, chúng ta nhiều bán một chút bạc Cô nương liền không lo lắng dương thụ hỏi như thế nào không lo lắng nhưng lo lắng có ích lợi gì tống tân đồng nhìn tôm điền nói làm buôn bán đang lúc cạnh tranh thực bình thường chỉ cần không chơi không thể gặp quang thủ đoạn liền thành nói nữa nhân gia là lĩnh nam trong thành thế gia con cháu chúng ta loại này tiểu dân chúng cũng đấu không lại dù sao liền thành thành thật thật mà làm chớ chọc ra cái sọt liền thành cô nương nói được là dương thụ đến tống gia cũng hơn nửa năm cũng biết tống tân đồng tính tình, dù sao chính là tuân kỳ thủ pháp thả mừng rỡ tự tại hảo ba tánh, chỉ cần người không đáng nàng, nàng cũng thực dễ nói chuyện. Như vậy làm buôn bán tuy rằng kiếm tiền không như vậy. Nhiều, nhưng sinh ý có thể thường thường rất xa, bất quá tế thủy lưu trường, tích tiểu thành đại cũng là thực tốt. Cô nương, này dư lại tất cả đều là choi choi hoặc là tiểu tôm, y theo cái này tốc độ, phòng chừng 6-7 nguyệt thời điểm có thể trưởng thành, chúng ta cửa hàng cung hóa đoạn không được. Tống Tân Đồng ấn tôm ngoài ruộng bụi cỏ lục bình phía dưới ẩn ẩn bò động màu đỏ thân ảnh, gật gật đầu, này đó tôm sinh sôi nảy nở đến mau, chỉ cần chúng nó ăn được, liền lớn lên mau. Dương Thụ nói, cô nương nếu là về sau còn muốn đi xa hơn địa phương mở tửu lầu, này đó tôm sợ là không đủ, muốn hay không lại đem bên cạnh này đó cục đá điền mua tới làm tôm điền. Hiện tại còn không vội. Tống Tân Đồng không có tính toán về sau đi Lĩnh Nam thành như vậy xa địa phương còn từ trong nhà tôm điền đưa hóa qua đi. Vận chuyển phí tổn rất cao, nàng nghe nói từ bến tàu vận 1.000 cân lương thực đi lĩnh Nam Thành, phí chuyên trở liền yêu cầu hai Lượng bạc, nếu là vận tôm qua đi, còn muốn lo lắng chúng nó nửa đường đã chết, hơn nữa khẳng định mỗi cách một ngày đều phải vận chuyển, không quá có lời, còn không bằng ở lĩnh Nam Thành ngoại ô mua một mảnh cục đá điền hoặc là thôn trang gì đó tới dưỡng. Đương nhiên, hiện tại nói này đó còn vì thời thượng sớm, rốt cuộc hiện tại nàng còn phải cho lục vân khai tổn khơi thông bạc đâu. Tuy nói còn có đại bảo cùng tiểu bảo bạc, nhưng có thể không cần liền tận lực không cần đi. Nàng có thể vì song bảo thai tồn bạc cũng liền như vậy nhiều, rốt cuộc nàng hiện tại đã gả chồng còn mang thai, như thế nào đều vẫn là đến nhiều vì trong bụng hài tử tồn một phần gia nghiệp. Kỳ thật nói đến, đại bảo cùng tiểu bảo ở trong thôn cũng coi như là đại phú, nhà ai người có bọn họ bạc nhiều. Hơn nữa mỗi người còn có một gian cửa hàng đâu, chỉ cần bất bại ra, chỉ là thu địa tô đều có thể nuôi sống cả đời. Nghĩ vậy nhi... Tống Tân Đồng lại hỏi, cửa hàng bên kia không? Thành vấn đề đi. Dương Thụ nói, không có vấn đề, mời đến trưởng quầy phẩm tính hảo, chuyện gì nhi đều làm xinh xinh đẹp đẹp. Giang công tử đề cử người đích xác không tồi. Tống Tân Đồng gật gật đầu, đúng rồi, trong núi khế đất cũng làm tốt, ngươi ván chút thời điểm liền thỉnh những người này đem cánh rừng vây lên, lại tìm hảo sửa nhà sư phó. Tống Tân Đồng dừng một chút, liền thỉnh lần trước hồng sư phó đề cử cho chúng ta tu sửa cái kia sư phó đi. Bọn họ tay nghề còn. Khá tốt, giá cả cũng công đạo. Dương thụ gật đầu, hảo, ta hà vang liền đi huyện thành thỉnh. Ân, ta đây đi về trước. Cô nương đi thong thả. Tống tân đồng lại tiếp tục hướng trong nhà đi đến, học đường truyền đến lanh lành đọc sách thanh, bạn thanh phong phiêu hướng về phía nơi xa. Cái này bầu không khí thật đúng là hảo, hiện đại thời điểm sở hữu cha mẹ đều nghĩ mua học khu phòng, nàng hiện tại liền căn bản không cần sầu, liền ở tại học khu trong phòng mặt. Tống tân. Đồng nghĩ không khỏi nở nụ cười Sờ sờ bụng, nhi tử Ngươi nhưng nhiều nghe một chút Về sau tranh thủ khảo cái trạng nguyên Cấp nương tránh cái cáo mệnh phu nhân trở về Tâm tình sung sướng vào phía sau sân Trong phòng bếp đã dâng lên lượn lờ khói bếp Tống tân đồng vội đi vào Nương, đã làm thượng Ta còn nói vội vàng trở về làm đâu Lục mẫu xua xua tay Khoa tay múa chân, đã làm tốt Ngươi đi rửa rửa tay, chuẩn bị ăn buổi trưa cơm Hảo đến nương Tống tân đồng đem Trang rau xanh giỏ rau đặt ở án trên bàn, liền lại đi ra ngoài, mới vừa rửa sạch xe tay, bên ngoài liền truyền đến một mảnh làm ồn thanh, hạ học. Trong thôn mấy cái hải tử liền chạy về ra đi, còn lại đều là bên ngoài thôn, đều mang theo cơm, bởi vì đã từ lục mẫu hỗ trợ trưng nhiệt, cho nên cầm liền trực tiếp ngồi ở học đường ăn thượng. Xong bảo thai đi theo lục vân khai phía sau, học lục vân khai vững bước đi tư thế, từng bước một chiều trong viện đi tới. Đói bụng sao? Tống tân đồng hướng tới còn trang tiểu lão đầu song bảo thai phất phất tay, nhanh lên rửa tay ăn cơm. Vừa nghe A tỷ triệu hoán, song bảo thai lập tức khôi phục nguyên dạng, vui cười bay nhanh chạy tiến vào, một bên chạy một bên kêu, ăn cơm lạc Nga. Đảo mắt liền tới rồi tháng năm 15 ngày này, thời tiết sáng sủa, mặt trời lên cao, trong rừng đã bắt đầu tu sửa tường vây, bởi vì yêu cầu dùng đại lượng hòn đá cùng vật liệu gỗ, cho nên thỉnh mấy cái thợ đá, còn có 10, 5 cái tráng lực chuyên môn đốn củi cùng chọn nâng xây tường vây. Thỉnh người, tự nhiên liền phải bao giữa trưa cơm. Này không, Vương Thị cùng Dương Tiểu Nguyệt mẹ con sớm liền đem cơm chưa bị hảo Tuy không giống ngày thường cấp tống tân đồng các nàng làm như vậy tinh xảo, nhưng cũng là chén lớn chén lớn thịt cùng đồ ăn, bảo đảm bọn họ có thể ăn no, buổi chiều làm việc mới có sức lực. Thơm quá, thơm quá, cách đến thật xa đã nghe tới rồi. Thợ đã vừa đi tiến trong viện. Liền lớn tiếng nói, tay nghề cũng thật hảo chính là chính là đi theo tiến vào tráng lực nhóm đôi mắt đều xem thẳng tuy rằng đầu xuân lúc sau đã sẽ không đói bụng nhưng thịt vẫn là thấy được thiếu hiện tại thấy trên bàn bãi đại thịt mỡ vẫn là nhìn không được chảy nước miếng nơi này có thủy cùng xà bông thơm vạn đại thúc các ngươi trước rửa tay tẩy xong rồi ăn cơm tống tân đồng chỉ vào bên cạnh dọn xong hai xô nước ở bọn họ trở về phía trước nàng khiến cho đại đại nha dọn ra tới vạn đại thúc cười ngây ngô hào hào hào Này xà bông thơm thật hương, so phân cho dùng tốt. Xà bông thơm nhiều quý A, khẳng định so phân cho dùng tốt lạc. Tẩy xong rồi tay tráng lực nhóm nghe nghe chính mình tay, ai ra, ta này tay đều thơm. Bởi vì thời tiết thực hảo, bàn ăn đều là bãi ở trong sân, là tống tân đồng chuyên môn làm người làm vòng tròn lớn bàn. Một cái bàn ngồi 10 cái người, vừa vặn tốt. Hà Đại Thúc, các ngươi đừng khách khí, đều mau ngồi tống tân đồng tiếp đón hà đại thúc cùng mặt khác công nhân nhóm ngồi xuống thô đồ ăn đạm cơm các ngươi đừng để ý a vẫn là không đủ lại kêu chúng ta đủ rồi đủ rồi năm cái đồ ăn nhiều như vậy mấy cái thợ đã là cách vách thôn mời đến cũng nơi nơi bang nhân làm việc vẫn là lần đầu tiên nhìn đến chủ nhân ra đặt mua như vậy phong phú đồ ăn tuy rằng chỉ có năm cái đồ ăn nhưng năm cái đồ ăn đều là đại trậu trang bốn cái món ăn mặn một cái thức ăn chay Món ăn mặn bên trong thịt chính là vững chắc thật sự Tân đồng ngươi này cũng Quá nhiều Chờ làm xong sống về nhà sợ là ăn không quen Trong thôn mấy cái gần nhất đi được Tương đối gần mấy nhà người Nhìn không được nói Đúng vậy, ngày mai không cần này cũng không cần làm nhiều như vậy Tuy là ở nhà thường xuyên Ăn thịt hà đại thúc cũng nói Mỗi ngày liền quản các ngươi một bữa cơm Nên làm tốt vẫn là phải làm hảo Tống tân đồng cười nói Các ngươi từ từ ăn, mặt sau còn có một cái canh, lập tức liền đưa lại đây. Hảo hảo hảo. Một cái hơn 30 tuổi hán tử kẹp lên một khối thịt kho tàu thỏa mãn nhai. Hôm nay ta nương mang theo một nhà già trẻ đi tống ra bên kia ăn tịch. Phòng chừng còn không có ta ở chỗ này tân đồng nơi này ăn ngon. Không phải nói bọn họ muốn đại xử lý một chút sao. Ta xem ngày hôm qua còn mua hảo chút thịt trở về. Đại xử lý kia một chút thịt nơi nào đủ a? Hán tử lại ăn một khối rắn chắc hâm lại thịt. Trương bà tử bùn xỉn ở trong thôn chính là có tiếng. Kia nhưng không nhất định, tống trường viễn đều thi đậu tú tài, lại như thế nào cũng đến hào phóng một hồi. Kia cũng nói chuẩn, đợi chút ăn xong rồi buổi trưa cơm liền biết bên kia là như thế nào. Hán tử nói xong lại không có hảo ý nở nụ cười, tựa hồ chờ xem diễn. Hôm nay tống ra bên kia cũng thực náo nhiệt, tân đồng các ngươi như thế nào không đi á. Hắn nói vừa ra, dựa gần hắn bên người ngồi nam nhân vội đụng phải. Hắn một chút, Nói cái gì đâu, hán tử nháy mắt ngượng ngùng cười cười, ta đã quên, tống tân đồng không có để ở trong lòng, lại tiếp đón vài câu sau đó liền hướng trong phòng bếp đi đến, đi xa lúc sau, các nam nhân ở trên bàn cơm nói liền càng nhiều, cách vách thôn thợ đã nhìn không được hỏi, chủ nhân ra cũng họ tống, các nàng là có thân thích quan hệ, nhưng không, bất quá quan hệ không tốt, sao đâu, ai ra, này nhưng nói ra thì rất dài, tống tân đồng mơ hồ. Nghe được bên kia các nam nhân bát quái thượng, ai, ai nói nam nhân không bát quái, bát quái lên cùng nữ nhân không sai biệt mấy. Bất quá nói đều là trong thôn đều biết đến chuyện này, hơn nữa ngữ khí còn thiên hướng nàng cùng song bào thai. Này đây, tống tân đồng cũng không có nhiều quản. Xoay người vào trong phòng bếp, vương thị đã đem mướp hương canh làm tốt, đang ở sái hành thái. Cô nương, cơm chưa đã chuẩn bị thỏa đáng cô nương có thể đi trước dùng cơm chưa? Vương thị nói, không có gì ăn uống. Đại khái nhân ngày mùa hè Thời tiết càng ngày càng nhiệt Tống Tân Đồng cũng có chút mùa hè giảm cân Ở hơn nữa mang thai Cho nên có vẻ đặc biệt rõ ràng Ta coi mước hương canh thực thanh đạm Cho ta tới một chén Tốt, cô nương Vương Thị múc một chén lớn mước hương canh Có chút năng, cô nương cẩn thận Đừng bỏng Ân. Tống Tân Đồng thấp thấp lên tiếng Sau đó liền ngồi đến nhà ăn ghế trên Nhẹ nhàng thổi mạo nhiệt khí mước hương canh Chờ Vương Thị đi rồi Tống Tân Đồng nghiêng đầu nhìn đang ở nhặt chén đúa đại nha cùng Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt, ngươi nương tổng đem ta đương Tiểu hài tử xem. Dương Tiểu Nguyệt thẹn thùng ngoan ngoan nói, nương vẫn luôn cảm thấy cô nương so nô tỷ lớn hơn không được bao nhiêu, vẫn là cái Tiểu Cô Nương, cho nên. Nói lại cảm thấy lời này sẽ chọc Tống Tân Đồng sinh khí, vội giải thích, cô nương, nương nàng không có vượt qua ý tứ, chỉ là. Ta biết, Tống Tân Đồng. Biết vương thị tâm lý, là cảm thấy nàng tuổi còn nhỏ, cùng nữ nhi không sai biệt lắm đại, liền theo bản năng đem nàng coi như nữ nhi giống nhau che chở, nhưng lại nhân chủ tớ quan hệ, liền càng thêm chi kỳ chiếu cố. Dương đại thúc ở phía trước ngồi xuống, các ngươi cũng mau chút ngồi xuống ăn đi. Tống tân đồng uống một ngụm thanh hương không dầu mỡ mước hương canh, thật là thoải mái a Cô nương không thể chỉ ăn canh, nô tỳ làm ngài thích ăn đồ ăn, ngài cũng nếm thử. Vương thị đi đến. Đem cắt xong rồi gà luộc cùng nấm lớn hầm thịt đẩy đến Tống Tân Đồng trước mặt, ngài ăn uống không tốt lắm, nô tỳ cố ý làm cái này gà luộc, bỏ thêm cay, ngài nếm thử. Ân, các ngài cũng ngồi xuống cùng nhau ăn. Tống Tân Đồng gắp một khối ăn lên, mới vừa ăn một tiểu khối, xong Bảo Thai liền chạy tiến vào, "A tỷ, a tỷ, như thế nào chạy mồ hôi đầy đầu a?" Tống Tân Đồng buông chiếc đũa, cầm khăn tay cấp hai người lau mồ hôi, thầm thầm không phải làm cớm. Sao? Các ngươi như thế nào còn đi theo chạy về tới. Xong bảo thai trắng non mặt nhân chạy một chuyến mà trở nên đỏ bừng. chờ nghỉ đều hơi thở mới nói nói. Tỷ phu nói A tỷ không quay về ăn cơm chưa. Nhưng chúng ta tưởng cùng A tỷ cùng nhau ăn cơm chưa. Thật là dính người. Tống Tân Đồng ngoài miệng tuy rằng ghét bỏ. Nhưng trên tay vẫn là nhanh chóng cấp hai người dọn xong chiếc đũa. Nghỉ hảo sao? Nghỉ hảo liền ăn cơm. ân Đại bảo dựa gần Tống Tân Đồng ngồi xuống. Ngồi. Ở đại bảo bên kia tiểu bảo bất mãn bĩu môi, sau đó bưng chén đi tới Tống Tân Đồng một khắc sườn ngồi xuống, ta tưởng dựa gần a tỷ. Tống Tân Đồng tức giận nhìn hắn, ăn một bữa cơm còn dựa gần, xấu hổ không xấu hổ a. Tiểu bảo lẩm bẩm nói, ngày xưa a tỷ cùng tỷ phu dựa gần, ca ca cũng dựa gần, hôm nay thật vất vả tỷ phu không ở, còn không cho phép ta ai. A tỷ bất công. Tống Tân Đồng nhìn tiểu bảo tức giận bộ dáng, không khỏi buồn cười, thật là tiểu hài tử tâm tính, đuối tay cho hắn gắp cái thích ăn thịt viên, ta bất công a Tiểu bảo gặm một ngụm thịt viên, này còn kém không nhiều lắm. Buổi chiều, Tống Tân Đồng đưa song bảo thai đi học đường. Thời gian còn sớm, toại một hàng năm người chậm di di hướng học đường đi đến, dọc theo đường đi, song bảo thai díu rít nói cái không ngừng, thỉnh thoảng đuổi theo đuổi theo, xem đến Tống Tân Đồng kinh hồn táng đảm, sợ hai người bọn họ một không cẩn thận nga tiến bên cạnh ruộng lúa. Các ngươi cần thật một chút đừng ở thủy biên truy đuổi đùa dớn vạn nhất rớt trong nước làm sao bây giờ tống tân đồng lo lắng nói tuy rằng song bảo thai thân thể đã dưỡng hảo rất nhiều nhưng vẫn là kinh không được lăn lộn a cô nương yên tâm ta sẽ tiểu tâm che chở thiếu gia mau chín tuổi dương cao tự hào nói ta còn sẽ bơi lội sẽ cứu thiếu gia ngươi còn sẽ bơi lội a thật lợi hại tống tân đồng dừng một chút lại cường điệu đại bảo cùng tiểu bảo thân thể yêu đuối dính Không được thủy, ngươi cũng không thể dẫn hắn hai đi thủy biên ngoạn nhi biết không? Cô nương yên tâm, ta biết đến. Dương Cao nói, nương cùng ta nói, ta sẽ không mang các thiếu ra đi. Vậy là tốt rồi. Tống Tân Đồng mới vừa lãnh bốn người đi tới bên dòng suối nhỏ đà phiến kiều bên, liền thấy tạ thẩm cong cái sọt từ ra phương hướng đi tới. Tạ thẩm cũng rất xa liền thấy Tống Tân Đồng, hướng về phía nàng hô một tiếng. Tạ thẩm, song bảo thai cũng đồng thời kêu một tiếng. Đây là muốn đi học đường A. Cũng không biết nhà ta cậu đàn nhi đi không có. Tạ thẩm đem sọt đặt ở trên đường. Lau mồ hôi. Hẳn là đi đi. Tống tân đồng nhìn nàng này tư thế. Phỏng chừng là có chuyện cùng chính mình nói. Quay đầu cùng song bảo thai nói hai câu. Làm cho bọn họ đi trước học đường. Để tránh đến muộn Chờ bọn họ hi hi ha ha đi rồi. Tạ thẩm liền ngồi ở trên tường đá. Không ngừng sở trường quạt gió. Hôm nay cũng thật nhiệt. Ngày hôm qua đều còn không có như vậy. Nhiệt. Thím đi nơi nào trở về Tống Tân Đồng ngồi ở bên cạnh một khối đá xanh thượng Độ cao vừa lúc nàng thả lỏng hai chân Tạ thẩm nói Ta đi bến tàu xem cửa hàng Phía trước thu bà bà liền cùng nàng nói qua Hiện tại nghe Tống Tân Đồng cũng không hiếu kỳ Ừ một tiếng nói Kia thím ngươi xem trọng sao Nhìn mấy cái Nhưng giá cả quá quý Tạ thẩm thở dài Mặt tiền cửa hiệu có thể so huyện thành tiểu nhiều Giá cả lại quý một nửa Thật là muốn kiếm bạc kiếm điên Rồi Bến tàu kia địa phương liền cùng hiện đại ga tàu hỏa giống nhau Đương nhiên cái gì đều tương đối quý Tống Tân Đồng đáy lòng nghĩ như vậy Nhưng lại không tốt lắm biểu hiện ra ngoài Tạ thẩm Ở huyện thành khai cửa hàng không phải khai đến hảo hảo sao Nghĩ như thế nào đi bến tàu thượng Tống Tân Đồng hỏi Hiện tại thật nhiều người đều đi bến tàu thượng khuôn vác hàng hóa đi Huyện thành ít người rất nhiều Chúng ta cửa hàng sinh ý tháng này sợ là liền tiền thuê nhà Kiếm không trở lại Tạ thẩm nhìn không được hướng Tống Tân Đồng kể khổ, nếu là lại không nghĩ biện pháp, ta sợ lúc sau sợ là càng khổ sở. Ta nghe nói bến tàu thượng cửa hàng đều là vị kia Giang Công Tử ra. Tạ thẩm hỏi Tống Tân Đồng, Tân Đồng ngươi xem có thể hay không cùng Giang Công Tử nói nói, cho chúng ta đem tiền thuê tính tiện nghi một chút. Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày, khó trách thu bà bà nói Tạ thẩm bị tiền bạc mê mắt, nếu thật là như vậy, kia nàng về sau sợ là muốn cẩn thận một ít. Giang công tử tuy cùng chúng ta sưởng có sinh ý lui tới Nhưng cũng là trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn Đến nỗi trong lén lút chúng ta cũng là không có gì quan hệ đang nói Này Sợ là không thể giúp tạ thẩm ngươi vội Tống tân đồng châm trước từ cự tạ thẩm thím nếu không nhìn nhìn lại Ta nghe nói lúc sau còn sẽ lại mở rộng bến tàu cửa hàng cùng kho hàng Có lẽ còn có càng thích hợp cửa hàng Kia đến chờ bao lâu a? Tưởng tượng đến Thuê không đến thích hợp cửa hàng Tạ thẩm này đáy lòng liền vô cùng lo lắng, đến lúc đó nhân ra đứng vững vàng gót chân, nơi nào còn bao dung chúng ta chỗ ngồi a? Tạ thẩm thở dài một hơi sau còn nói thêm, muốn sớm biết rằng bến tàu bên này như vậy hỏa, ta nên sớm chút làm tính toán, khi đó nói không chừng còn có thể thuê thượng tân đồng ngươi cửa hàng đâu. Thấy tạ thẩm tựa hồ không có bởi vì nàng cự tuyệt khó chịu, tống tân đồng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc cho. Tới nay đều là tạ ra chiếu cố các nàng một nhà. Nếu là thật nhau đến không thoải mái, nàng đáy lòng cũng là sẽ băn khoăn Kia trở về sau bọn họ không thuê, ta sớm chút cùng tạ thẩm ngươi nói. Tống tân đồng thuận miệng nói. Hảo a Tạ thẩm cười cười cũng không có thật sự, rốt cuộc tống ra cửa hàng ra bên ngoài thuê 10 năm, hơn nữa nhân gia sinh ý rực rỡ, sao khả năng thoái tô không làm đâu. Lúc này, một cái phụ nhân cóng sọt hướng thôn đuôi bên này đã đi tới, thấy tống. Tân đồng các nàng ngồi ở cầu đá bên cạnh. Lôi kéo lớn giọng nói, ai, Tống gia ở thỉnh ăn tiệc đâu, tả ra các ngươi chúng ta đi đâu, tả ra bởi vì Tống tân đồng các nàng, sớm cùng Tống gia kết thù, sao có thể qua đi, tạ thẩm lập tức nói, chúng ta cũng không dám đi, vạn nhất hà độc làm sao, các ngươi không đi là đúng, các ngươi là không có nhìn đến Nga. Phụ nhân vẻ mặt bát quái buông xuống sọt, đặt mông ngồi ở phiến đá xanh thượng, thật sự, thiếu chút nữa không, cười chết ta, sao? Tạ thẩm tinh thần tỉnh táo Thôi ra nương tử Ngươi mau nói Các ngươi là không biết Tiệc rượu thượng những cái đó đồ ăn Thật sự Thôi ra nương tử Ra ra nói Liền năm cái đồ ăn Chỉ có một món ăn mặn Bên trong còn thật là có một chút lát thịt Một bàn tám người Nhiều nhất một người một mảnh Có người còn không có kẹp đến đâu Những cái đó đồ ăn xào cũng không thể ăn Giống cơm heo dường như Thật là ném chết người Kém như vậy Tạ Thẩm kinh ngạc hỏi Cũng không phải là, ha ha ha ha, buồn cười chết ta, tạ thẩm quay đầu nhìn tống Tân Đồng, Tân Đồng A, may mắn chúng ta không đi, đi cũng bạch đi. Cũng không phải là, thật nhiều người cũng chưa ăn no, liền cơm đều không có, tất cả đều là màn thầu bột thô. Thôi ra nương tử chiều trên mặt đất phỉ nhổ nước miếng, nhà ai làm tiệc rượu hoàn thành nàng như vậy Nga, tốt xấu vẫn là khảo trung tú tài đại yến, thật là quá mất mặt. Nói xong lại ra vẻ thần bí nói, ta nghe nói là không bạc, kết quả còn đánh sưng mặt tới sung mập mạp. Cũng không phải là, phía trước ta nghe nói Trương Thúy Hoa ở bờ sông Thượng gióng chống khua chiêng nói muốn bốn phía xử lý, ta còn tưởng rằng nàng có thể xử lý đến thật tốt đâu. Kết quả, sách, thật là không phóng khoáng. Tạ thẩm ghét bỏ biểu môi phiền chán chi ý cực kỳ rõ ràng. Tống Tân Đồng không nói chuyện, khó trách phía trước Trương Bà tử mặt dày mày dạn muốn bạc, không từ nàng nơi này muốn. Tới bạc thế nhưng liền như vậy làm ha hà, thật đúng là không phóng khoáng. Nếu là nàng khen hạ cửa biển, chính là mượn cũng muốn làm cho giống dạng một chút, đây là đáng tiếc. Em đẹp một cái tú tài công chúc mứng Yến làm thành như vậy, thật là xứng đáng. Tống tân đồng đáy lòng cũng là vui sướng khi người gặp họ, sau đó mở miệng hỏi, thôi ra thầm thầm, tống ra bên kia Yến hội đã xong rồi. Hẳn là còn ở ăn nhị luôn đâu. Thôi ra nương tử cười cười, ta nhìn những... Cái đó thức ăn cũng không như thế nào, liền cầm mấy cái thô màn thầu đi rồi, lười đến cùng nhân ra tranh vị trí, ta đánh giá chính làm ấm ý ngược đâu, nếu không phải ta muốn cắt cỏ heo, nhất định ở lâu trong chốc lát. Tạ thẩm nhìn nhìn tống tân đồng bộ dáng sau đó nói, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt đi. Tống tân đồng nghĩ nghĩ, tả hữu không có việc gì, bên kia đi nhìn nhìn. Tống ra ở tại chính giữa thôn, cách hà nhiệt cây đa lớn không xa. Tống tân đồng cùng tạ thẩm đi. Đến cây đa lớn hạ khi, dưới tảng cây ngồi đầy thầu thú nói chuyện phiếm các thôn dân, đang ở nói chuyện phiếm giữa trưa kia đốn yến hội đâu. Một cái mướp hương, một cái dưa chuột, một cái cà tím, một cái rau xanh, còn có một cái cải trắng xào thịt. Một cái phụ nhân sờ sờ bụng, đồ ăn đều ăn xong rồi, ta bụng đều còn trống rỗng, về nhà gặm hai căn sinh dưa chuột mới no rồi. Trương bà tử này cũng làm được quá không thành bộ dáng nói tốt đại làm, kết quả hoàn thành như vậy. Bộ dáng Còn không bằng không làm đâu, lão nương trả lại cho mười văn tiền tiền biếu, không được, ta phải phải về tới. Ta nghe nói là không bạc. Một cái phụ nhân thần thần bí bí đẻ thấp thanh âm nói, ta nghe hoàng gia tức phụ nhi nói, nàng nghe được trương thúy hoa bọn họ cái nhau đâu, nói là thiếu bạc. Thiếu bạc còn đại xử lý, đánh sưng mặt tới hướng mập mạp, vứt vẫn là nàng chính mình mặt. Thiếu tiền A, lớn giọng quách ra nương tử nhân năm ngoái cùng trương thúy. Hoa bởi vì yếm sự tình kết oán, lập tức liền nói, nàng không phải thích câu dẫn nam nhân sao? Như thế nào không đi câu dẫn mấy cái yếu điểm bạc? Nha, là quách gia nương tử A, hôm nay yến hội như thế nào không phát hiện ngươi lại đây? Một người hiểu chuyện hỏi, ta này không phải sợ độc chết sao? Hiện tại xem ra, không có tới là đúng. Quách gia nương tử loát loát tóc, đem trên tóc tùng mau lay xuống dưới, sau đó bước đi nhanh từ triều tống ra đi đến, ta cũng đi xem, làm cho ta cũng cười một cái. Tạ thẩm cười cười, quách Gia nương tử sợ là hận cực kỳ trương thúy hoa, nàng vừa đi, đánh giá hôm nay vô pháp xong việc. Tống Tân Đồng gật gật đầu, đã biết mọi người cái nhìn, lại liền không có gì đẹp, liền nói, thời gian không còn sớm, ta đi về trước thím. Quách Gia nương tử đi vào, ngươi không nhìn. Tạ thẩm kinh ngạc nhìn nàng, không được. Tả hữu bất quá là người đàn bà đánh đá chửi đồng thôi, nàng hôm nay đi này một chuyến nhìn đến mọi Người càng ngày càng không mừng trương bà tử Nàng đáy lòng liền cao hứng Tạ thẩm cũng không khuyên Vậy ngươi trở về thời điểm chậm một chút Ta đã biết Tống tân đồng cùng tạ thẩm đều đứng ở mặt sau cùng Không ai nhận thấy được nàng đã tới Cho nên lặng lẽ tránh ra cũng không ai biết Nhưng mới vừa đi ra vài bước xa Liền nghe được một cái bén nhọn thanh âm vang lên Tống trường viễn ra ở nơi nào Tống tân đồng quay đầu lại hướng bên kia nhìn lại Phát hiện mười Mấy ăn mặc khôi giáp quân gia tể bước chạy tiến vào Cầm đầu đầu đầu đầy mặt túc sát nhìn lướt qua ở đây người, hỏi các ngươi đâu? Ở đây người giật nảy mình, chỉ vào quách ra nương tử đi đến phương hướng nói, liền ở nơi đó mặt, đầy đất pháo hồng giấy kia hộ người. Quân ra, các ngươi tìm tống tú tài làm gì? Là tới ăn yến hội? Có lớn mật hán tử tiến lên hỏi, quân ra hử lạnh một tiếng, tú tài cai giắm. Lưu lại những lời này, quân đàn ông toàn bộ triều tống ra chạy. Tới... Quân gia lưu lại những lời này ở mọi người trong lòng tạp nổi lên bọt sóng, mọi người đều hai mặt nhìn nhau cho nhau nhìn. Quân gia, nói gì? Không phải tú tài. Các thôn dân mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng hỏi, quân đàn ông có phải hay không ý tứ này? Ta nào biết à? Một cái phụ nhân đứng lên, ta đi nhìn nhìn đi. Mọi người một tổ ong hướng tống ra chạy tới, tạ thẩm nhìn tống tân đồng, khó hiểu hỏi, tân đồng, này có ý tứ gì? Chẳng lẽ Tú Tài còn có giả, phía trước báo đáp tin vui đâu, báo sai rồi. Tống Tân Đồng hít một hơi, báo tin khẳng định không có báo sai, duy nhất khả năng chính là Tống Trường Viễn Tú Tài công danh tới không chính đáng, nếu thật là như vậy hẳn Tống Trường Viễn đời này liền hoàn toàn xong rồi. Sân bên này, ăn nhị luân tiệc rượu người còn không có tan đi đâu, tuy rằng trên bàn đồ ăn thực không được như mong muốn, nhưng mọi người bởi vì Tống Trường Viễn là Tú Tài, đều không có biểu hiện ra ngoài. Ngược lại là nịnh nọt nịnh bợ Trương Thúy Hoa cùng Trương Bà Tử Các Nàng. Trương Thúy Hoa ngươi chính là Tú Tài Nương, toàn thôn liền ngươi nhất có phúc phần, về sau nhưng đến cưới cái đại quan nữ nhi tới hậu hạ ngươi. Trương Thúy Hoa cười đến không khép miệng được, nhìn ngươi nói, nào cùng làm sao, còn sớm đâu. Ta nghe nói gần đây là mai cũng không ít à. Nơi nào nơi nào. Ai ra, Trương Bà Tử Các ngươi về sau liền có ngày lành qua, chờ tống Tú Tài Đương Đại Quan. Nhưng đừng quên chúng ta lạc. Sẽ không, chúng ta không phải loại người như vậy Trương bà tử cười đến đầy mặt nếp uốn đều đôi cùng nhau Chúng ta mới không giống cái kia ngôi sao chổi các nàng đâu Phát đạt liền không nhận thân nái Mọi người đều biết nàng nói thôn đuôi tống ra Hơn nữa đều biết phía trước trương bà tử chạy tới trộm đồ vật sự tình Này đây đáy lòng đều khinh thường cái này trương bà tử Nhưng hiện tại ai cũng sẽ không nói ra tới Ngoài miệng lại ra Ra nói khen tặng lời nói Tuy nói đều hư đầu ba não Giả tình giả ý, nhưng cũng coi như ăn uống linh đình, hài hòa cực kỳ Phanh môn một chân bị quân đàn ông đá văng Tống trưởng viễn ở nơi nào? Ai ra uy, làm gì đâu các ngươi? Trong viện người toàn bộ đều dịch tới rồi trong một góc Không dám cùng này đó quân đàn ông đối thượng Trương bà tử nhìn bị đá hư môn, lập tức phát hỏa Các ngươi làm gì đâu? Đá hư ta môn, bồi tiền, bồi tiền Bồi ngươi mẹ nó thí, cút ngay Dẫn đầu người một phen đẩy ra trương bà tử, sau đó giống lớn nói, tống trường viễn ra tới, lại không ra ta không khách khí. trương bà tử bị đẩy Nga đánh vào trên bàn, lập tức váng đầu hoa mắt, ôm đầu liền khóc lớn hét lớn, ai ra uy, ta đầu, ta xương cốt, ta mông a Đánh chết người rồi, quan sai đánh chết người rồi. Đang ở phòng trong cùng cùng trường các bạn thân làm thơ kết đối tống trường viễn vội vội vàng vàng chạy ra tới, thấy là một đôi quân gia cũng ngẩn. Người... Lại thấy nhà mình bà nội nằm trên mặt đất la lối khóc lóc lăn lộn Thật sự quá khó coi Vội kêu Tống Đại Giang đem người mang đi Lúc này mới đi đến quân gia trước mặt Có lẽ cùng xuống tay Học sinh chính là Tống Trường Viễn Xin hỏi các ngươi là Ngươi chính là Dẫn đầu người nhìn nhìn mới 13 bốn tuổi Tống Trường Viễn Không khỏi bĩu môi ba Bàn tay vung lên Đem hắn mang đi Ngay sau đó Hai cái quân gia tiến lên giá trụ Tống Trường Viễn liền trường Ngoại kéo đi Tống Đại Giang cùng Trương Thúy Hoa thấy thế, mặt lập tức biến sắc, run run rẩy rẩy chạy đến phía trước. Quân Gia, đây là sao hồi sự A? Quân Gia, ngươi bắt nhà ta trưởng viễn làm gì? Hắn chính là tú tài công, các ngươi không thể chào hắn. Trương Thúy Hoa chiều dẫn đầu người trộp tới, ngươi cái người xấu, không thể bắt ta ra trưởng viễn. Dẫn đầu người không kiên nhẫn một chân đá văng Trương Thúy Hoa, Trương Thúy Hoa thân thể lập tức chỉnh một cái. Đường Parabun chạng rơi xuống bên cạnh trên mặt đất, Băng một tiếng, răng rắc một tiếng, ly đến gần người đều nghe được nàng xương cốt đoạn rớt thanh âm. Trương Thúy Hoa đau đến đều mắng không ra, chỉ có thể a a a kêu. Vạn thôn trưởng còn ở bên trong uống rượu, hiện tại cũng cùng mấy cái đức cao vọng trọng lão nhân cùng nhau đi ra, hắn hướng tới dẫn đầu người chắp tay. Vị đại nhân này, ta là cái này đào hoa thôn thôn trưởng, xin hỏi là chuyện gì xảy ra, vì sao phải bắt đi? Tống gia trưởng viễn, dẫn đầu người nhìn vạn thôn trưởng giống nhau. Tống trưởng viễn bị nghi ngờ có liên quan khoa khảo gian lật, ta phụ chi phủ đại nhân chi mệnh, đem hắn bắt quy án. Tống đại giang trên mặt đều thay đổi, vội vàng nói, sẽ không sẽ không, trưởng viễn hắn sẽ không gian lật, hắn là chính đại quang minh khảo tới tú tài, không có khả năng là gian lật. Nói xong lại nhìn về phía vạn thôn trưởng, thôn trưởng, trưởng viễn phẩm tính ngươi là biết đến, hắn không có khả năng làm bực này sự tình, trong thôn khó được lại ra một cái tú tài. Vạn thôn trưởng cũng cảm thấy chuyện này quá mức huyền huyễn, vị đại nhân này, chuyện này có thể hay không là có cái gì hiểu lầm. Hiểu lầm không hiểu lầm đều có chi phủ đại nhân định đoạt, các ngươi không cần gây trở ngại công vụ, bằng không ta sẽ không khách khí. Dẫn đầu người lạnh lùng nhìn lướt qua lại chạy ra tới trương bà tử, cảnh cao tính nhìn nàng một cái. Hoan uổng a đại nhân, hoan. Uổng a đại nhân. trương bà tử sợ, một phen nước mắt một phen nước mũi khóc lớn hô to, hoan uổng a. Ta tôn tử là trong sạch, hắn là trong sạch. Có oan liền đi tìm quan phủ giải oan, lão tử gặp ngươi loại người này thấy nhiều, lại ở lão tử trước mặt khóc sước mướt. lão tử đem ngươi một đạo chủ qua đi. Dẫn đầu người không kiên nhẫn nhìn nàng một cái, đại thật xa chạy tơi cái gì đều vớt được không nói, trên cổ còn bị bắt mấy cái nói, mẹ nó, vạn thôn trưởng là gặp qua một ít việc đời, đương nhiên biết lúc này hẳn là có điều chuẩn bị quay đầu nhìn nhìn tống đại giang một đại nam nhân ngốc một lăng ở chỗ này cũng không có một chút mắt thấy lực sờ sờ chính mình túi tiền còn hảo ngày đó tống ra nha đầu cho hắn tạ lễ còn dư lại tiểu nhị hai đau mình đem túi tiền lén lút nhét vào dẫn đầu nhân thủ kính cẩn nói đại nhân ở nông thôn địa phương chiêu đãi không chu toàn còn thỉnh đại nhân thứ lỗi dẫn đầu nam nhân sờ sờ bên trong cũng liền hai lượng bạc tuy rằng thiếu nhưng cũng đủ ca nhi mấy cái đi tiệm ăn uống một đốn rượu ngon Tính tính, ở nông thôn nghèo khe suối tử, có thể có như vậy một chút tiền bạc đã không tồi. Vạn thôn trưởng thấy dẫn đầu người sắc mặt đẹp chút, vội nhỏ giọng hỏi, đại nhân, làm phiền ngài nói nói rốt cuộc là như thế nào cái tình huống, chúng ta không đi qua như vậy xa địa phương, thật sự là. Dẫn đầu người thực vừa lòng vạn thôn trưởng cúi đầu cúi người kính cần thái độ, tâm. Tình tốt hơn một chút, năm nay khoa khảo tú tài thí phát hiện đề mục tiết lộ, chi phủ đại nhân một cha mới phát hiện là có người bán tin tức, Bất quá cũng may tống trường viên không phải chủ mưu, cũng không phải cố ý, hình như là cùng cùng khoa học tử hoa tuyệt bút bạc đi vào trạng nguyên lâu muốn tìm chỗ dựa, kết quả trong lúc vô tình nghe được người khác nói đến đề mục, ghi tạc trong lòng. Nguyên lai like là như thế này, vạn thôn trưởng tâm tư thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia, hắn đi châu phủ sẽ thế nào? Này ta nào biết đâu rằng, đến dựa chi phủ đại nhân như thế nào phán, chuyện này nói đại nó liền đại, nói tiểu liền tiểu, toàn dựa cái này. Dẫn đầu người khoa tay múa chân một cái bạc động tác, bằng không liền dựa vận khí, chỉ là gần nhất chi phủ đại nhân hòa khí không lắm hảo. Dẫn đầu người ta nói nói nơi này xoay người muốn đi, vạn thôn trưởng vội vàng đi theo đem hắn đưa ra đi, còn cầu hắn tử tế tống trưởng viễn, chờ quân đàn ông đè. Nặng tống trưởng viễn đi rồi, vây quanh ở bên ngoài thôn dân mới dám nói chuyện, tống trưởng viễn gian lật, kia hắn tú tài công danh còn có sao, kia khẳng định đã không có a kia thật đúng là tạo nghiệt nga tạo nghiệt cái rắm hắn là gian lật cũng không biết còn có thể hay không toàn đầu toàn não trở về ta nghe người ta nói bị quan tiến đại lao nửa ngày mệnh liền không có ai gia uy uổng phí ta hai mươi văn tiền tiền biếu ăn cũng không ăn được không được ta phải đi phải về tới ta cũng đi ta cũng đi mọi người một hoa phong tê tới rồi tống ra một mảnh hỗn độn trong viện một năm miệng mười làm trương bà tử bọn họ đáp lễ tiền trương bà tử mắng, cấp đi ra ngoài còn phải đi về, có xấu hổ hay không a, các ngươi ăn cũng cấp lão nương nhổ ra. Phun liền phun. Có người nói liền đi mỏi yết hầu. Đủ rồi. Vạn thôn trưởng rống lớn một tiếng, mọi người đều tê ở chỗ này giống bộ dáng gì, đều cho ta trở về, đều cho ta trở về. Thôn trưởng Tuy rằng rất nhiều người bất mãn, mang ngại với thôn trưởng thể diện vẫn là không thể không trước rời đi, đi ra ngoài thật xa quách ra nương tử vui sướng khi người gặp họa lớn tiếng ồn ào, may mắn ta không đi, ha ha ha, xứng đáng a Vạn thôn trưởng trầm khuôn mặt đi trở về trong viện, nhìn nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích trương thúy hoa, vội nói, mau đi thỉnh cái đại phu tới. Nga nga nga, cha, ta đi. Vạn thôn trưởng đại nhi từ lúc này mới phản ứng. Lại đây, đem nàng nâng đi thỉnh đại phu một đi một về tới phiền toái. vạn thôn trưởng nhíu nhíu mày đem trong nhà xe bọc kéo qua tới chờ trương thúy hoa bị đưa đi y quán lúc sau, tống đại giang mới hồi phục tinh thần lại, ngốc lăng nhìn một mảnh hỗn độn sân, đây đều là chuyện gì, đại giang trưởng quý không ở nhà, ngươi không chủ trì trong nhà ngẩn người làm gì vạn thôn trưởng một cái tát chụp ở tống đại giang trên đầu, cho ta tỉnh vừa tỉnh tống đại giang lấy lại tinh thần, sửa soạn một phen mặt vạn thúc Bạc, ta về sau có bạc còn cho ngươi. Ân, hai lượng bạc. Vạn thôn trưởng nhìn trương bà tử. Vừa rồi vị kia đại nhân nói các ngươi cũng nghe tới rồi. Gia trưởng của các ngươi xa chuyện này nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ, chỉ bằng nhân ra một chương miệng. Nếu là các ngươi chuẩn bị đúng chỗ, liền tính không có công danh. Lại chờ ba năm có lẽ còn hành. Liền tính không được còn có một cái đồng sinh công danh. Nhưng nếu là bị... Định rồi tội lớn. Vậy cái gì đều không có. Kia muốn nhiều ít bạc a Trương bà tử tưởng tượng đến bạc, đáy lòng liền không dễ chịu, khắc nghiệt tam giác mắt nháy mắt liền đi xuống lôi kéo. Là ngươi tôn tử quan trọng vẫn là bạc quan trọng. Vạn thôn trưởng lười đến cùng nàng nói, quay đầu lại nhìn Tống Đại Giang, nhà ngươi trưởng quý không phải theo hắn sư phó đi lĩnh nam thành hỗ trợ sao? Ngươi mang cái tin nhi đi, nhìn xem sao hồi sự. Ta có thể làm cũng liền nhiều như. Vậy, các ngươi ái như thế nào làm liền như thế nào làm? Vạn thôn trưởng làm thôn trưởng làm được tình trạng này đã tận tình tận nghĩa, lại nhiều hắn cũng không năng lực, và lại, thật không nghĩ trộn lẫn tiến bọn họ tống ra chuyện này. Chờ vạn thôn trưởng đi rồi, sân lúc này mới hoàn toàn không xuống dưới, một mảnh thê lương. Tức phụ nhi lê thị cùng tống thanh tú lúc này mới từ trong phòng đi ra, vừa rồi nàng hai vẫn luôn trốn ở trong phòng, sợ bị ương cập, hiện tại không ai. Mới dám ra tới, đáy lòng sợ hãi cực kỳ, mang theo khóc nước nở nói, bà nội, cha, Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tống Đại Giang quay đầu nhìn con dâu cùng nữ nhi đều sắc mặt trắng bệch, sửng sốt hảo nửa ngày mới nói nói, rửa sạch, ngươi đi y quán chiếu cố ngươi nương. Dừng một chút lại cùng Trương Bà Tử nói, nương, ngươi trong tay còn có bạc sao? Y quán sợ là muốn bạc. Ta không bạc, ta đi nơi nào tìm bạc a? Trương Bà Tử đã bình tĩnh lại, trải vuốt rõ ràng manh mối Có bạc cũng là đi đem trường viễn cứu trở về tới a tống đại giang quay đầu lại nhìn về phía con dâu lê thị ý tứ không rõ mà dụ lê thị tưởng nói không bạc nhưng nếu là bị trưởng quý đã biết nàng không ra bạc cấp bà bà chữa bệnh khẳng định đến cùng nàng ly tâm nàng có thể không ra bạc cấp tống trường viễn nhưng không thể không cho trương thúy hoa cân nhắc luôn mãi sau nói cha ta xuất giá trước ta nương cho ta ba lượng bạc làm của hồi môn ngươi đều cầm đi cấp nương xem bệnh hảo hảo hảo cha cảm ơn ngươi thẳng đến tống trường viễn bị mang đi đã lâu tạ thẩm mới phản ứng lại đây không dám tin tưởng hỏi tống trưởng viễn tú tài là gian lận được đến tống tân đồng lắc đầu nhưng nghe thôn trưởng kia lời nói ý tứ hẳn là vô tội bị liên lụy đi bởi vì vẫn luôn ở sân bên ngoài chỉ là cuối cùng vạn thôn trưởng làm đại gia rời đi thời điểm giải thích hai câu đến nỗi chân tướng hay không như thế liền không hiểu được ta liền nói cái kia tống trưởng viễn tuổi như vậy tiểu còn không có lục tú tài thông minh sao có thể lập tức liền khảo chúng Tạ thẩm xì một tiếng khinh miệt, toàn ra đều không phải tốt, thật là bao ứng. Trương Thúy Hoa xương cốt đều quăng ngã chặt đứt, lúc ấy ta ly đến gần, đều nghe được răng rắc một tiếng. Hà nhị thẩm nghĩ mà sợ che che ngược, thật là thật là đáng sợ, kia mấy cái quân ra nhưng một chút đều không nói lý. Lão nhị ra, nói bậy gì đó đâu. Hà ra lão thái. Thái quát bảo ngưng lại hà nhị thẩm tiếp tục nói tiếp, loại này lời nói có thể tùy tiện nói. Hà nhị thẩm mặt một bạch. Từ xưa đến nay, dân không cùng quan đấu, ở cái này phong kiến xã hội, liền nói loại này lời nói đều không được, hơi không chú ý bị truyền tới làm quan lỗ tai, kia tưởng đều đừng nghĩ có ngày lành quá. Hà gia lão thái thái trầm khuôn mặt, trôn đầu liền hướng trong nhà đi đến, chạy nhanh, về nhà đi ma mặt. Tốt, nương. Hà nhị thẩm hướng tới tống tân đồng. Cùng tạ thẩm nói một tiếng, sau đó nhanh chóng đi theo hà gia lão thái thái về nhà đi. Cây đa lớn hạ nhân đều đã tan đi. Rất có điểm người đi trà lạnh cảm giác. Thím, chúng ta cũng về nhà đi. Tống Tân Đồng cũng đường vòng từ bên dòng suối đi trở về ra đi. Một đường gió lạnh phơ phất, thổi đi rồi nàng đáy lòng một tia khủng hoảng. Vừa rồi nhìn thấy cái loại này tình hình, nàng vẫn là có điểm sợ. Nhưng cái đó quân gia thật là ngang ngược vô lý, nếu không phải vạn thôn trưởng. Tắc một chút tiền bạc, phía sau bọn họ khẳng định sẽ không hảo ngôn bẩm báo. Bọn họ tính xấu lộ ra ngoài, so hiện đại xã hội càng ác liệt mấy chục lần. Hiện đại người tốt xấu sẽ lén lút mà ẩn nấp một chút, bọn họ là hảo không che lấp, về sau vẫn là xa xa tránh đi này đó tham quan ô lại hảo, tuy rằng cũng đầy hứa hẹn dân làm việc quan tốt, nhưng chính cái gọi là diêm vương hảo thấy, tiểu quỷ khó chơi, phía dưới này đó tạo lại nhất khó chơi, sách, bất quá cũng may có thể xử. Dụng bạc giải quyết, có thể sử dụng bạc giải quyết chuyện này đều không phải chuyện này, tống ra chuyện này giống dài qua cánh giống nhau, trong thôn người toàn bộ đều đã biết. Liền chưa ra cửa Lục Vân Khai đều đã biết Tống Tân Đồng ngồi ở ghế mây thượng Cầm bộ diệp cây quạt phẩy phẩy Vào đại lao còn có thể ra tới sao Như đúng như ngươi theo như lời giống nhau Chỉ là vô tình nghe lén đến Kia hẳn là dâu dìa Chỉ là này vừa đến tay tú tài công danh hơn Phân nửa sẽ bởi Vậy không có, đoan xem chi phủ đại nhân như thế nào phán quyết Lục Vân Khai dừng một chút Nếu là có thể xử chút bạc Nghĩ đến cũng sẽ không chịu cái gì tra tấn Tống Tân Đồng suy một tiếng ta coi Tống ra sợ là không cái kia bạc đi xử lực, hôm nay vẫn là thôn trưởng đào hậu bao đi thu mua những cái đó quân ra, nói xong lại nghi hoặc hỏi, là quân ra sao nhìn ăn mặc khôi giáp, mang theo hồng mũ tua đỏ tử, cùng phía trước huyện Nha Nha dịch ăn mặc thực không giống nhau, hẳn là chi phủ phủ Nha Trung có thị vệ binh dịch, Lục Vân Khai nói Úp. Tống Tân Đồng cảm thấy này đó còn rất mới lạ tướng công đi qua chi phủ phủ Nha đi qua Lục Vân Khai gật đầu, chi phủ đại nhân từng ở phủ nha trung gặp qua chúng ta này đó khảo trung học sinh. Kia thật là lớn lao vinh hạnh. Tống Tân Đồng cười cười, ta xa nhất liền đi qua huyện thành huyện nha, bên trong hảo tiểu, còn có chút cũ nát. Phủ nha nhưng thật ra nguy nga, đình đài lầu các. Khúc kính vòng lương, nếu là không biết lộ, lại không người dẫn dắt, nhất định sẽ lạc đường. Lục Vân Khai nhìn nhà mình kiều thê tựa hồ thực hướng tới, liền lại nói, chờ thả nông giả. Chúng ta liền đi Châu Thành nhìn một cái, nơi đó đêm không cần đóng cửa, náo nhiệt cực kỳ. Hảo A, Tống Tân Đồng thật đúng là chính là lòng tràn đầy hướng tới, chỉ là lo lắng đến lúc đó bụng quá lớn, ra cửa cũng không quá phương tiện. Tướng công ngươi tiếp tục đọc sách bãi ta không quấy. Giấy ngươi, Tống Tân Đồng nhìn nhìn gian ngoài từ từ tây nghiêng sắc trời, biết lại nên làm cơm chiều. Hơn nữa ngày mai là nghỉ tắm gội, song bảo thai còn ở bên ngoài làm việc học, còn chờ cấp lục vân khai kiểm tra đâu ta đi xem đại bảo bọn họ, ra thư phòng, tống tân đồng đi tới song bảo thai làm việc học nhà ở ngoài phòng, bởi vì song bảo thai hai người thường ở lục gia bên này, cho nên chuyên môn đẳng ra một gian nhà ở cấp hai người làm việc học cùng nghỉ ngơi, nàng. Ngoài phòng thời điểm, liền nghe được tiểu bảo nói thầm, ta viết đến so ca ca mau, ta muốn đi ra ngoài chơi. Đại bảo nhìn tiểu bảo viết tốt chữ to, ngươi viết khó coi, phải bị tỷ phu tay đấm bản tâm, Tiểu bảo bĩu môi, lòng tràn đầy buồn bực ngồi trở lại cái bàn bên, ca ca, tỷ phu quá hung, là chính ngươi không ngoan. Đại bảo nói, tỷ phu có phải hay không học A tỷ, cũng quá hung. Tiểu bảo nhìn nhìn chính mình viết tốt một thiên chữ to, cảm thấy chính mình viết rất khá A, so ca ca viết đến còn hào. Đại bảo che chở tống tân đồng, A tỷ không hung, A tỷ hào. A tỷ hung chúng ta thời điểm hung, mặt khác thời điểm không hung. Tiểu bảo nói. Ngươi nói A tỷ hung, ta nói cho A tỷ đi. Đại bảo uy hiếp tiểu bảo, ca ca không cần. Tiểu bảo lập tức ôm đại bảo eo, làm nũng nói, A tỷ đã biết sẽ đánh ta. Ca ca không nói, ta cấp ca ca đường ăn. Nói từ túi tiền móc ra một khối đậu phộng đường đưa cho đại bảo, ca ca, cho ngươi ăn, ta vốn là tưởng. Tỉnh ngày mai ăn, không ăn. Đại bảo sụ mặt, ngươi đem chữ to viết hảo, ta liền không nói cho A tỷ. A... Tiểu bảo bĩu môi, không nghĩ viết, hắn tưởng chơi. Đại bảo cùng tiểu bảo là song bào thai, thực dễ dàng liền đoán được hắn suy nghĩ cái gì. Ngươi hôm nay nếu là viết không tốt, ngày mai còn phải bị A tỷ nhìn chằm chằm viết. Ngày mai nghỉ tắm gội, cậu đàn nhi nói muốn đến sau núi chảo gà rừng. Ngươi nếu là viết không tốt, ngày mai liền không thể đi. Tiểu bảo đôi mắt, quay tròn chuyển, thật vất vả nghỉ tắm gội ngày, hắn nhưng không nghĩ bị câu ở nhà, vì ngày mai đến sau núi ngoạn nhi cân nhắc lúc sau lại thành thành thật thật mà ngồi trở lại vị trí thượng cầm lấy bút lông lại lần nữa viết chữ to vẫn luôn đứng ở ngoài phòng tống tân đồng nghe xong bảo thai này phiên đối thoại khóe miệng không khỏi dơ lên khóe mắt cong cong cười đại bảo so chi tiểu bảo ổn trọng rất nhiều ở trong nhà vẫn luôn chịu trách nhiệm cái trường huynh tên tuổi chẳng sợ kỳ thật cùng tiểu bảo giống nhau đại chỉ sớm sinh ra chén trà nhỏ công phu thôi phía trước vẫn luôn có điểm tiểu lão đầu cảm giác tống tân đồng còn lo lắng hắn vẫn luôn như vậy đi xuống hiện tại xem ra cũng thay đổi không ít bởi vì trong nhà điều kiện hảo đẻ ở hắn trong lòng áp lực không có cũng khôi phục không ít đồng thú khá tốt bất quá hắn làm trường huynh ý thức trách nhiệm vẫn luôn không thay đổi quá ngược lại càng ngày càng hiểu chuyện hắn vẫn luôn che chở tiểu bảo hiện tại còn giám sát chơi tâm cực đại tiểu bảo đọc sách viết chữ, huynh hữu để cung bộ dáng thật sự làm tống tân đồng thực vui mừng Kỳ thật Tống Tân Đồng thật sự không phải sẽ dưỡng hài từ cái loại này ra trưởng, cảm thấy song bào thai không có bị nàng dưỡng oai, ngược lại như vậy hiểu chuyện, thật là cha mẹ còn có nguyên chủ ở thiên có linh. Ngày hôm sau, Tống Tân Đồng liền dẫn theo cái rổ tính toán đến sau núi, tính toán đi xem tường vây vây đến. Thế nào, thuận tiện nhặt một chút nấm lớn nấm linh tinh rau dại, vừa ra đến trước cửa, Tống Tân Đồng lại quải đi thư phòng, bái ở cạnh cửa thượng hướng về phía Lục Vân khai gọi, tướng công chúng ta muốn đến sau núi, ngươi muốn hay không một đạo đi? Lục Vân Khai từ thư trung ngẩng đầu lên, ngươi đã nhìn hơn phân nửa ngày thư, cũng nên lao giật kết hợp nghỉ ngơi nghỉ ngơi, đi thôi. Tống Tân đồng ôn nhu hướng về phía Lục Vân Khai vươn tay, ý bảo hắn mau chút ra tới đối mặt. Thê tử ôn nhu, Lục Vân Khai từ trước đến nay cự tuyệt không được, buông thư liền đứng dậy đi đến cạnh cửa, nắm Tống Tân đồng tay, đi thôi. Tống Tân Đồng cùng Lục Vân Khai đi ra mũn, rất xa liền thấy song Bảo thai từ bên dòng suối hướng học đường nơi này chạy tới, phía sau còn đi theo một chuỗi thân cao đều đều tiểu tử, A Tỷ, Tỷ Phú. Song Bảo thai vui sướng kêu hai người, trong giọng nói lộ ra thân mật, theo ở phía sau dương cao dương viễn, còn có cùng song Bảo thai chơi. Rất khá cậu đản nhi mấy người, thấy Tống Tân Đồng cùng Lục Vân Khai tắc có chút câu nệ, có nề nếp kêu bọn họ phu tử, Tân Đồng tỷ tỷ, cô nương các ngươi cũng đến sau núi chảo gà rừng." Tống Tân Đồng hỏi. Hà Gia Đại phòng Tôn Tử gật gật đầu, trong hai mắt tràn ngập chờ mong, gia gia phía trước nói mặt sau trong núi có rất nhiều gà rừng, "Hảo chào." Đối với các đại nhân tới nói hẳn là hảo chào, đối với tiểu hài tử mà nói sợ sẽ là khó khăn, nhưng Tống Tân Đồng cũng không có. Đã kích mấy người tính tích cực, chỉ là sờ sờ đại bảo đầu, nói, "Vậy các ngươi mau chút đi thôi, bất quá phải cẩn thận một chút." Ai Song Bảo thai lập tức gật đầu, dẫn đầu chiều sơn thượng chạy tới, một bên chạy một bên kêu, chúng ta xem ai tới đỉnh núi. Tiểu bảo ngươi chơi xấu, ngươi chạy trước, cậu đảng nhi nhanh chóng đuổi theo, ngươi đứng lại đó cho ta. Tiểu bảo hì hì cười, ta lại không phải ngốc tử, ta mới không đứng lại đâu. Nhìn nghịch ngợm chơi đùa. Tiểu bạch, tống tân đồng cười lắc lắc đầu, đối đi theo phía sau đại nha nói, ngươi tiểu tâm nhìn bọn hắn chầm chầm, trên núi kia chỗ cục đá quá nhiều khái liền không hảo, đã biết cô nương, đại nha cũng bước nhanh chiều sơn thượng đi đến, chúng ta cũng đi thôi, tống tân đồng lúc này mới chậm gì gì hướng trên núi đi đã nhiều ngày đến sau núi người nhiều mọc đầy thảo tiểu đường núi cũng bị san bằng, chờ kiến hảo, con đường này đến nghỉ ngơi chỉnh đốn khoác hờ khoan về, sau cũng phương tiện ngựa xe đi vào trên núi đá vụn nhiều, đến lúc đó liền đá vụn phô thượng thì tốt rồi lục vân khai nắm tống tân đồng chậm rãi đi phía trước đi Tiểu tâm dưới chân rêu xanh, chậm một chút đi. Ơn, Tống Tân Đồng hiện tại còn chưa hiện hoài, nhưng vẫn là đi được tương đối cẩn thận. Tướng công, ngươi là quan tâm ta, vẫn là quan tâm bụng hài tử A. Lục Vân Khai nhìn Tống Tân Đồng chờ mong hai mắt của mình, thành thật nói, đều có. Hảo đi, Tống Tân. Đồng cảm thấy chính mình lời này hỏi đến không đúng, quả thực là tìm việc nhi, ai, quả thật là mang thai cảm xúc hay thay đổi, như thế nào sẽ hỏi cái này loại lời nói đâu thật là làm ra vẻ nhưng hắn liền vô cùng đơn giản hai chữ đem chính mình đuổi rồi cũng không nói điểm dễ nghe lời nói hống hống chính mình càng nghĩ càng buồn bực a a a a chính mình thật là càng ngày càng làm kiêu ngươi chớ có không vui lục vân khai nhìn cúi đầu không nói chuyện nữa tống tân đồng nghĩ nghĩ sau đó nói ngươi cùng hải tử đều quan trọng tống tân đồng sửng sốt dương mắt nhìn hắn ngươi với ta là muốn làm bạn cả đời người mà hải tử là chúng ta kéo dài ta để ý ngươi cũng để ý hắn. Lục Vân Khai nắm thật chặt cầm tống tân đồng tay, ngươi chớ có cùng chính mình hài tử ghen. phía trước nói nghe nại nghe, cuối cùng một câu khiến cho tống tân đồng thẹn thùng bĩu môi. Hảo, ta không có ghen, ta liền nghĩ hỏi một câu thôi. Ta biết. Lục Vân Khai cười cười, đáy lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nương nói dựng dục trung nữ tử thiện biến, làm hắn hảo sinh khoan mang theo nàng, không nghĩ tới tơi nhanh như vậy. Tướng công ngươi thích Nam Hải vẫn là nữ Hải. Tống Tân Đồng vừa đi vừa hỏi. Chỉ cần là ngươi cho ta sinh, ta đều thích. Lục Vân Khai lập tức trả lời. Tống Tân Đồng cong môi cười. Này đáp án ta cấp mãn phân. Hai người nói nói cười cười đi tới núi rừng. Trong núi bóng dâm che lấp mặt trời, thanh phong. Từ từ, mát mẻ cực kỳ. Nơi này là một cánh cửa. Đến lúc đó phương tiện ngựa xe tiến vào. Tống Tân Đồng chỉ vào một chỗ nhị mễ khoan địa phương. Hai bên tường vây tu đại khái chín thước cao, nếu là về sau độ cao không đủ, lại lấy đầu gỗ gia tăng một ít, hoặc là đem gà cánh cắt rớt một đoạn. Lục Vân Khai nhìn từ đại môn hai bên kéo dài, cắt tu hai ba trăm mét tường vây, tường vây phía dưới là dùng cục đá tu xây, phía trên còn lại là chuyên môn đào bùn làm thành gạch một. Tiết kiệm lại phương tiện, tu thật sự mau. Này đó sư phó nhóm thực ra sức, đều không có lười biếng. Tống Tân Đồng nhìn nhìn tường vây. Chỉ có cánh rừng bên này cùng với lạch ngòi hạ đoan yêu cầu vây, dựa theo cái này tốc độ, phòng trừng tháng sáu sơ là có thể hoàn công. Lạch ngòi phía dưới cũng dùng cục đá vây lên. Lục Vân Khai cũng không biết như thế nào kiến phòng này đó, này đây tò mò hỏi. Dùng đầu gỗ là được, bên ngoài chém không ít đầu gỗ, trừ bỏ tu sửa phòng. Ốc, còn có thể dư lại không ít. Tống tân đồng lôi kéo Lục Vân Khai, hướng đất hoang bên kia tới sát. Tướng công, ta đem phòng ốc kiến ở bên trong vị trí, ghé vào cùng nhau, nhưng vịt xá, chuồng gà, thỏ xá hướng không ở cùng nhau, nuôi nấng công nhân liền ở tại bên kia phòng ốc, ăn chủ đều ở bên trong này. Có thể hay không xú, Lục Vân Khai nhìn đã ở đào đất cơ địa phương, hỏi, đương nhiên đến quét tước sạch sẽ, lại còn có đến sái vôi tiêu độc. Tống Tân Đồng dừng một chút, phương diện này lại dùng một hàng rào cản một chút, để tránh con thỏ chạy đến gà vịt bên này. Lục Vân Khai gật đầu, nương tử ngươi thật lợi hại. Tống Tân đồng cong môi cười, cố làm ra vẻ hành lễ nghi, hắc hắc, cảm ơn tướng công khích lệ. Lục Vân Khai vội đem chơi đùa thê tử đỡ lấy, đừng náo loạn, tiểu tâm dưới chân. Ta tiểu tâm đâu? Tống Tân đồng kéo Lục Vân Khai tay, tướng công ngươi nhưng đi qua lạch ngòi kia phía dưới. Lục Vân Khai sơm thói quen Tống Tân. Đồng như vậy lớn mật động tác, không đi qua, làm sao vậy? Nơi đó có cái tiểu thác nước. Ta làm đại nha cải tạo một chút, chúng ta đi xem. Tống Tân Đồng lôi kéo Lục Vân Khai liền chiều lạch ngòi bên cạnh đi rồi. Ngươi xem. Tống Tân Đồng chỉ vào liền lớn thác nước. Thế nào? Này Thủy. Lục Vân Khai nhìn thác nước thượng hoành phóng mấy cây đầu gỗ. Đây là ngươi cố ý lọc. ân. Tống Tân Đồng gật gật đầu. Phía trước thác nước Thủy cũng chỉ có một hai thước khoan. Nàng làm đại nha cải tạo lúc sau, lưu động thủy liền biến thành một mét nhiều khoan, lại nhân thêm cao một chút khoảng cách, thủy chút xuống mà xuống, có vẻ càng vì đồ sộ đại khí. Lại nhân dòng nước lượng không tính đại, chỉ có thể nhìn đến một tầng màu trắng, rơi vào hồ nước lúc sau, bọt nước lớn hơn nữa một ít, đối mặt khác lại không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Đẹp sao? Tống Tân đồng hỏi. Tuy vô đại giang thác nước chi hai láng kinh đào, lại cũng tú Mỹ nhu uyển. Vân nhìn hoành lan ở thượng đầu gỗ, vì sao sẽ nghĩ thêm khoan thác nước? Phía trước quá nhỏ, khó coi. Tống Tân Đồng dừng một chút, hiện tại có khí thế, đẹp nhiều. Dừng một chút lại nói, ta còn nghĩ có thể ở chỗ này lộng cái cái loại này đầu gỗ sạn đạo, uốn lượn mà thượng, thông đến phòng ốc bên kia đi. Nghe xong, Lục Vân khai không khỏi nở nụ cười, đã tu luyện làm cái gì, gà vịt cũng sẽ không tới thưởng cảnh. Vạn nhất tướng công bằng hữu tới nơi này du ngoạn đâu. Tống Tân Đồng Thiên Trân nói, Ngươi muốn cho ta giang minh chiêu bọn họ tới xem gà vịt. Lục Vân Khai cảm thấy nhà mình thê tử có đôi khi ý tưởng thật sự là quá độc, nhìn không được phá lên cười. Tống Tân Đồng bực xấu hổ, hung tợn nói, không được cười. Hảo, ta không cười là được. Lục Vân Khai liếm khởi cười, lôi kéo Tống Tân Đồng rời đi dâm mát hồ nước, để tránh bị hàn khí xâm lấn. Bất quá ý tưởng này vẫn là tính bãi. Vậy được rồi, ta cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Tống Tân Đồng cũng cảm thấy chính mình quá chắc hẳn phải vậy, nhân ra đều là chút thế gia công tử, liền tính muốn mua nhà nàng gà vịt, kia cũng là phái người lại đây. Tống Tân Đồng có chút đáng tiếc nhìn hồ nước, chính là cảm thấy này tiểu thác nước còn khá xinh đẹp. Kia mặt trên là cái gì? Lục Vân Khai chỉ vào thác nước phía trên, hỏi. Tống Tân Đồng, cũng là một cái dòng suối nhỏ lưu, là từ bên trong đại sơn, núi lớn, chảy ra, đại Nha trước hai ngày đi vào xem qua, bên. Trong cỏ cây xum xuê, so thôn đuôi vào núi cái kia nói đi vào cỏ cây còn tươi tốt, lại còn có càng đậu tiếu, không ai đi vào. Ân, Lục Vân Khai đối núi sâu rừng già không có gì hứng thú, chỉ là thần sắc nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hồ nước bơi lội con cá, không nghĩ tới nơi này còn có cá. Tướng công ngươi sẽ chảo cá sao? Tống Tân Đồng hỏi, Lục Vân Khai hỏi, muốn ăn? Còn hảo, Tống Tân Đồng nói, Lục Vân Khai bốn phía nhìn nhìn sau đó lôi kéo tống tân đồng hướng bên ngoài đi đi sau đó chọn lựa lạch ngồi bên bị thái dương thẳng phơi hòn đá làm tống tân đồng ngồi xuống ngươi ngồi nơi này nghỉ ngơi một chút tống tân đồng theo lời ngồi xuống đấm đấm hai chân sau đó nhìn hắn đi đến hồ nước bên cạnh loát loát tay áo áo lộ ra gầy nhưng rắn chắc cánh tay khom lưng đem đổ ở nước chảy suốt khẩu hòn đá bẻ ra hồ nước thủy nhanh chóng xôn xao ra bên ngoài lưu lục vân khai đem không rổ ở nước chảy khẩu sau đó bẻ gãy một cái thon dài nhánh cây Cầm nó, đi đến bên dòng suối, đánh mặt nước, đem con cá hướng nước chảy khẩu chỗ chạy đến. Tống Tân Đồng nâng má, vẻ mặt hoa si nhìn Lục Vân Khai, không hổ là người đọc sách, đầu óc chuyển thật mau, nếu là đổi làm đại nha bọn họ nói, nhất định là cầm rổ ở trong nước vớt cá. Tướng công ngươi cố lên a Tống Tân Đồng hì hì cười, bắt được lấy về ra cho ngươi ngao canh cá uống. Lục Vân Khai quay đầu lại, liền nhìn thê tử vẻ mặt chờ đợi nhìn chính mình, đáy lòng âm thầm nghĩ nhất định phải bắt lấy không thể làm thê từ thất vọng tống tân đồng nhìn càng thêm ra sức lục vân khai chỉ cảm thấy nghiêm túc nam nhân nhất soái hắn sườn mặt nhan thật sự đặc biệt hoàn mỹ nếu là không có kia một cái vết sẹo liền hoàn toàn hoàn mỹ tống tân đồng đáy lòng lại nhìn không được măng cái kia ghen ghét lục vân khai vương bát đản không làm việc liền chơi không thể gặp quang âm mưu thủ đoạn thật là mất mặt nguyền ruộng người kia nhi nữ vĩnh viên không hiếu thuận hắn ngày treo không cao quải chiếu tống tân đồng cả người nóng lên Nhìn nhìn lục vân khai, chính nghiêm túc đuổi cá đâu, tống tân đồng cũng không nghĩ đánh gãy hắn, chỉ là hướng lạch ngòi bên cạnh di di, đôi tay ở trong nước tẩy xuống tay, lạnh từ từ, tức khắc làm trên người nhiệt khí tản mất không ít. Lạch ngòi thủy thanh triệt thấy đáy, ánh nắng bắn thẳng đến chiếu tiến suối nước bên trong, dừng ở suối nước phía dưới trên tảng đá, từng bước từng bước tiểu vòng tròn, theo nước. Gợn tả hữu nhộn nhạo, đẹp cực kỳ, tống tân đồng đem đôi tay tẩm ở trong nước. Ánh sáng cũng dừng ở nàng lòng bàn tay, đẹp thật sự, chơi thủy, tống tân đồng đột nhiên nhớ tới khi còn nhỏ ở bà ngoại trong nhà, rời nhà không xa cũng có một cái lạch ngòi, lạch ngòi mặt trên là một cái rất lớn đập chứa nước, vào đông lạch ngòi là khô cạn, nhưng vừa đến mùa hè trướng thủy thời điểm, lạch ngòi bên trong thủy cũng trướng, vừa vặn đến cẳng chân bụng, lúc ấy, phụ cận mấy cái tiểu hài. Tử đều thích đi nơi đó chơi thủy, còn đi lạch ngòi dọn con cua. Cái loại này con cua không phải Hồ Bà Dương cái loại này cua lớn, mà là rất nhỏ con cua, tên khoa học kêu răng cưa hoa khế cua, dù sao lúc ấy đều là gọi chung con cua. Lúc ấy, các nàng sẽ cầm một cái tiểu thùng đi bên dòng suối nhỏ, dọn khai cục đá lúc sau liền chảo loại này con cua, lớn nhất cũng chỉ có tam chỉ khoan, giống nhau chảo đều chỉ có hai ngón tay khoan, tuy rằng rất nhỏ, nhưng các nàng cũng chảo đến. Đặc biệt có lực nhi, một chút đều không sợ kẹt tay, hứng thú đại cực kỳ. Tuy rằng không biết địa phương khác chảo loại này con cua là như thế nào ăn, nhưng các nàng bắt lấy con cua sau khi trở về liền sẽ đi sát, sau đó bà ngoại sẽ lấy trứng gà bọc lên bỏ vào du tạc, tạc hảo lúc sau ăn lên đặc biệt hương tô, ăn ngon thật sự. Trong thôn rất nhiều nam nhân ngẫu nhiên cũng sẽ lấy loại này bắt lấy rượu, bất quá nhiều nhất vẫn là cấp bọn nhỏ đương cái đồ ăn vặt ăn. Nghĩ vậy nhi? Tống Tân Đồng Đáy lòng liền nhìn không được tùy tay liền bẻ ra một khối nửa ngâm mình ở suối nước hòn đá mới vừa một dọn khai liền thấy một con tam chỉ khoan con cua bay nhanh hướng trong nước bỏ đi tống tân đồng ánh mắt sáng lên tốc độ tay cực nhanh đem con cua xác cấp bắt được nói như vậy chỉ cần chảo chúng nó xác liền sẽ không bị kẹp đến cầm con cua nhìn nhìn nó mạnh mẽ hữu lực song kiểm chính qua lại múa may may mắn nàng còn có chút chảo con cua kỹ xảo bằng không khẳng định bị nó cấp gấp vừa vặn tống tân đồng tả hữu nhìn nhìn Đem bên cạnh một cây còn tính mới mẻ trúc tiết nhặt lại đây, hẳn là phía trước đại nha chém cây trúc dư lại một đoạn, đem ống trúc rửa rửa, lại hướng bên trong trang điểm nước, sau đó đem con cua ném đi vào, sau đó dựa gần một cục đá lớn lập, lại dọn một cục đá chống đỡ, để tránh bị gió thổi đổ. Tống tân đồng thực vừa lòng gật gật đầu, sau đó lại ngồi xổm lạch ngòi bên cạnh phiên mặt khác con cua, bởi vì... Này phiến lạch ngòi không có người lại đây, cho nên bên trong con cua rất nhiều... Cơ hồ mở ra một cục đá là có thể tìm được một con, có đại, có tiểu. Thực mau, tay có thể gặp được địa phương đều dọn xong rồi, dư lại đều là lạch ngòi bên trong. Tống tân đồng do dự một chút đem giày vớ cởi ra, đem ống quần cao cao cuốn lên, sau đó chậm rãi đạp lên suối nước, suối nước không thâm, vừa qua khỏi mắt cá chân mặt trên một chút. Đáy nước mát mẻ cực kỳ, mỗi đi một bước đều có thể nhận. Thấy được dòng nước động tĩnh nhìn như bằng phẳng, lực cản lại rất lớn mới vừa đi hai ba bước nàng cả người đã bị lục vân khai ôm lên lập tức treo không không trọng cảm giác đem tống tân đồng hoảng sợ nhìn không được kinh hô ra tới đãi thấy rõ là lục vân khai sau mới nhìn không được oán giận nói ngươi làm gì đâu lục vân khai trầm khuôn mặt ta làm gì ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi đang làm gì ta làm sao vậy ta tống tân đồng lẩm bẩm ủy khuất nói ngươi hung cái gì hung a Đối mặt Tống Tân Đồng chất vấn, Lục Vân Khai sửng sốt một chút, vội nói, ta không phải cố ý, chỉ là qua nóng này. Lục Vân Khai đem Tống Tân Đồng phóng tới trên tảng đá ngồi xuống, hắn tắc ngồi sổm dưới đất thượng, lấy áo ngoài cho nàng sát trên chân thủy, đáy nước hoạt, nếu là quăng ngã làm sao bây giờ. Tống Tân Đồng cũng biết là chính mình nhất thời hứng khởi, đã quên trong bụng còn sủi một cái đâu, đuối lý thấp giọng nói, ta đạp lên đá. Cội thượng, tiểu tâm tránh đi, kia cũng không được. Thủy như vậy lạnh, bị hàn khí làm sao bây giờ? Lục vân khai cấp tống tân đồng xuyên bố vớ, ta cũng không phải tưởng hôn ngươi, chỉ là ngươi như vậy hành sự, ta thật sự quá lo lắng. Ta biết, lần sau sẽ không. Tống tân đồng nhìn ngồi xổm trên mặt đất vì chính mình xuyên giày nam nhân, đáy lòng dâng lên cảm động, hiện đại có thể thế thế tử xuyên vớ nam nhân rất ít, huống chi là thời cổ đâu. Lục vân khai ngươi đối ta. Như vậy ta, ta về sau không rời đi ngươi nên làm cái gì bây giờ đâu? Ngươi như vậy ta nên như thế nào yên tâm Về sau sợ là muốn đem ngươi cột vào trên người Không chuẩn ngươi ra cửa Lục Vân Khai đem giày cấp Tống Tân Đồng trọng lên Tức giận nói Hảo A, buộc ở ngươi đai lưng thượng Ngươi đi học đường giáo khóa ta cũng đi Tống Tân Đồng nghĩ nếu thật là như vậy Sợ là phải bị cười chết Lục Vân Khai nghe kiểu thê nói vui đùa lời nói Cười nhạo một tiếng Nói, ngươi Nếu còn dám lại không nghe lời Ta làm nương thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm ngươi A, từ nàng mang thai lúc sau, lục mẫu đã có thể quản nàng quản được lợi hại, này không thể làm, kia không thể đụng vào, mỗi ngày ra tới tuần tra cũng là thỉnh lục vân khai hỗ trợ nói chuyện mới bị cho phép, kia chẳng phải là một chút tự do đều không có, ngươi phía trước đáp ứng ta nhưng không không thể không tính toán gì hết. Ta biết ngươi thông minh, ngươi có ý tưởng, cũng có chú ý. Cùng bên nữ tử không bình thường. Lục Vân Khai nắm Tống Tân Đồng tay, thập phần nghiêm túc nói, ta không ngăn cản ngươi làm muốn làm sự tình, nhưng chỉ có một chút, ta hy vọng ngươi nhận lời ta, ta không nghĩ ngươi bị thương, ngươi nhất định ghi nhớ. Đã biết, ta lần sau sẽ không. Tống Tân Đồng cũng biết nàng cởi giày nội tạng xuống nước là không nên, rốt cuộc hoài hài tử, nếu là quăng ngã chẳng phải là nguy hiểm. Ai, quái cũng quái nhớ lại kiếp trước sự tình, trong lúc nhất thời không có nhìn xuống. Tống Tân Đồng nhìn Lục Vân Khai xú sú, sú sắc mặt, xoay người đem ống trúc bưng cho hắn xem, "Ta chỉ là nhớ tới trước kia chảo con của sự tình, này không bắt lấy bắt lấy quên mất, cho nên mới cởi dày, ngươi đừng nóng giận, cũng đừng nương nói, thành sao?" Nói xong lại ở Lục Vân Khai miệng thượng hôn hôn, ôn nhu hống hắn, "Hảo hảo, ngươi tái sinh khí ta đã có thể khóc a." Lục Vân Khai nhìn nhìn ống trúc con cua, nhíu nhíu mày, "Đại phu nói ngươi mang thai, không thể ăn lạnh lẽo đồ ăn, thả đi." Đừng, ta không ăn Tống Tân Đồng thật đúng là không muốn ăn nó Cấp đại bảo bọn họ đi Bọn họ khẳng định không có bắt được gà rừng Đến lúc đó đừng khóc Lục Vân Khai bất mãn Không bắt được liền không bắt được Khóc cái gì khóc, ngươi quá quán bọn họ Ta sủng ta để để có cái gì sai Ngươi cái này làm tỷ phu đừng cả ngày sụ mặt Ta là bọn họ tỷ phu Tự nhiên phải có uy nghiêm Tống Tân Đồng cười cười Lại hôn hôn Lục Vân Khai không có gì biểu tình gương mặt buổi tối thời điểm ngươi như thế nào không sụ mặt buổi tối lục vân khai ngượng ngùng rời mắt khủ khủ hai tiếng sau nói sang chuyện khác nói ta đã bắt được cá ngươi nhìn xem nói đem rổ để ra lại đây hai điều cá chích nằm ở trong rổ miệng lúc đóng lúc mở như là muốn chết dường như ai nha chúng nó muốn không khí tống tân đồng vội đem rổ đặt ở lạch ngòi biên thủy lập tức chảy vào trong rổ cá vừa được thủy nháy mắt sống lại đây a tỉ ai không khí à? song bảo thai bọn họ từ đất hoang bên kia chạy tới, ríu rít nói cái không ngừng. a tỷ, a tỷ, chúng ta không có bắt được gà rừng. tân đồng tỷ tỷ, chúng ta ở trên cây tìm được rồi trứng chim. a tỷ, a tỷ, chúng ta tìm được trứng chim hảo tiểu, liền như vậy một chút đại. tiểu bảo tiến đến tống tân đồng cùng lục vân khai bên người, nhìn trong rổ cá. a, có cá. a tỷ ngươi bắt đến cá a, thật là lợi hại. là tỷ phu chào. tống tân đồng Nói, là tỷ phu A, tiểu bảo nháy mắt không như vậy vui sướng, ngữ điệu thấp không biết thấp nhiều ít, tỷ phu lợi hại. A tỷ, đây là cái gì? Đại bảo nhìn tống tân đồng bên người còn phóng một con ống trúc, tò mò chạy tới, hướng bên trong nhìn lại, bên trong là con cua. Là con cua? Tống tân đồng lấy ra tay lụa cấp hai người lau mồ hôi, như thế nào chạy trốn nhiều như vậy hãn, mau ngồi xuống nghỉ một chút. Cậu đản nhi dùng nước lạnh rửa rửa mặt, sau đó liền tưởng cười. Quần áo, tống tân đồng mắt sắc thấy, vội ngăn lại chủ hắn, cậu đảng nhi đừng thoát, nơi này gió lớn, ngươi chờ một chút liền mát mẻ, cởi ra nói dễ dàng đến phong hàn. Ta đây không thoát, cậu đảng nhi nghe lời lại đem quần áo khấu trở về, đi đến đại bảo bên người, thật nhiều con cua, tân đồng tỷ tỷ ngươi bắt. Tống tân đồng nhìn không nói lời nào trang thâm trầm lục vân khai, cười gật gật đầu, đúng vậy. Hoa, tân đồng tỷ tỷ ngươi thật là lợi hại, ngươi đều không sợ nó kẹp. Lấy ngươi tay Cậu Đản Nhi vẻ mặt nghĩ mà sợ biểu tình Ta mấy ngày hôm trước đi trong thôn dòng suối nhỏ trào Đã bị kẹp lấy Đau quá, đều đổ máu Ngươi không cần chào chúng nó cái kẹp liền sẽ không bị gắp, Muốn như vậy từ phía sau đi bắt chúng nó xác Như vậy liền không dễ dàng bị kẹp lấy Tống Tân Đồng dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ khoa tay múa chân tư thế Bộ dáng này Các ngươi muốn hay không cũng thử một lần Hảo A Cậu Đản Nhi luôn luôn ra thật sự Lập tức Liền chạy tơi lạch ngòi phía dưới một ít địa phương đi bắt con cua, bên cạnh mấy cái tiểu tùy tùng cũng theo qua đi. Tiểu tâm một chút, Tống Tân Đồng nhắc nhở một câu, sau đó lại nhìn về phía Đại Nha, nơi đó mặt cũng có cây trúc, cho bọn hắn một người lộng một cái ống trúc. Đại Nha lập tức đồng ý, Hảo, cậu đảng nhi bọn họ đều là ở dòng suối lăn lê bò lết đã nhiều năm con khỉ quậy, không bao lâu liền nghe bọn hắn hô, bắt được một cái, thật lớn. Ai ra, nên dám chạy xem ta không bắt lấy ngươi song bảo thai nhìn cậu đảng nhi bọn họ ngoạn nhi đến cao hứng phấn chấn hai người đôi mắt chờ đợi vô cùng nhưng a tỷ cùng tỷ phu đều ở chỗ này hơn nữa a tỷ không cho bọn họ chơi thủy. bọn họ không dám đi song bảo thai quay đầu nhìn tống tân đồng muốn đi không dám nói bộ dáng thật là đáng yêu cực kỳ muốn đi tống tân đồng hỏi đại bảo nhìn tống tân đồng liếc mắt một cái chần chờ một chút sau đó gật gật đầu tống tân đồng lại hỏi tiểu Bảo, ngươi đâu? Tiểu bảo cũng gật đầu, a tỷ chúng ta liền đi chơi trong chốc lát, một lát liền hào. Tống tân đồng ra vẻ khó xử nghi nghĩ, sau đó gật gật đầu, kia đi chơi trong chốc lát, chờ chúng ta về nhà thời điểm phải cùng nhau đi. Hào, tiểu bảo cao hứng đến độ nhảy lên, đại bảo tắc ổn trọng một chút, cũng là nhấp miệng cười trộm. Đi thôi, nhưng cẩn thận một chút, đừng lỏng ướt quần áo. Tống tân đồng thế hai người đem ống quần vãn tới rồi đầu gối mặt, dặn dò Tiểu tâm đừng bị kẹp lấy, ân, song bào thai đồng ý lúc sau liền gấp không chờ nổi mà chạy vào phía trước dòng suối nhỏ lưu, gia nhập chảo con của đại quân, thực mau, sơn giã gian chuyển khắp hải đồng nhóm vui thích thanh thúy tiếng cười, theo tiếng gió, phiêu hướng phương xa, sau giờ ngọ, cao thất phật phòng ve minh thanh lệnh nhân tâm phù khí táo, tống tân đồng bị ve minh thanh ồn ào đến thật sự là ngủ không được, chỉ có thể từ trên giường bò lên, ăn mặc đơn bạc sấn ở phòng trong qua lại đi lại, sau núi thượng ve kêu đến thật sự quá phiền, hảo tưởng một phen lửa đốt chúng nó, đương nhiên, cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, thật sự ngủ không được, tống tân đồng bất đắc di hướng nhà ở ngoại đi đến, xuyên qua sân đi tới song bảo thai nghỉ ngơi nhà ở, buổi sáng ở lạch ngòi chơi hơn phân nửa ngày, hiện tại mệt đến hô hô ngủ nhiều, tiểu bảo tư thế ngủ không tốt lắm, hoành nằm trên giường trung ương, đem đại bảo tê tới rồi trong một góc, có đôi, khi còn sẽ ở trong mộng luyện tán đánh trước kia nàng mang theo song bào thai ngủ nhà tranh lúc ấy, thường xuyên hơn phân nửa đêm bị đá tỉnh ai, thật là ủy khuất đại bào cũng không biết hiện tại còn có thể hay không đá người Tống Tân Đồng đem tiểu bảo thân thể dịch cái phương hướng lại cầm rất mỏng vỏ chăn cấp hai người đáp ở trên bụng, để tránh bị cảm hết thảy làm thỏa đáng lúc sau mới đi đến nhà ở Trung ương, đem bị gió thổi rơi trên mặt đất chữ to nhặt lên, đặt ở trên bàn, lại dùng cái chặn giấy đèn nặng Lúc này mới lặng yên không một tiếng động lui ra tới Đi đến trong phòng bếp Đem bình nước lớn rót đầy thủy Sau đó ngồi ở tiểu ghế đầu thượng thiêu nước sôi Mới vừa điểm hỏa Dương Tiểu Nguyệt liền vội vội vàng vàng chạy tiến vào Thở hồng hột mà nói Cô nương, đã xảy ra chuyện Đã xảy ra chuyện Xảy ra chuyện gì nhi Tống Tân Đồng có lập tức đứng lên Dương Tiểu Nguyệt đều đều hơi thở sau nói Tống ra dọn hảo chút khoai lang Đỏ đi chúng ta xưởng một hai phải bán cho chúng ta Tống Tân Đồng sửng sốt một chút, thực mau nghĩ đến phía trước nàng phóng nói không thu Trương Thúy Hoa, Diệp Quế Hoa các nàng mấy hộ lắm mồn nhân ra khoai lang đỏ, Nghĩ vậy Nhi đánh giá là Trương Bà Tử bọn họ nhớ ký dùng bạc, chạy tới xưởng tưởng bán khoai lang đỏ, kết quả bị ngăn đón. Tống Tân Đồng lại ngồi trở về, tiếp tục nấu nước, không thèm để ý nói, nói không thu liền không thu, ngươi làm tà nghĩa bọn họ trực tiếp, đuổi đi đó là, Dương Tiểu Nguyệt nói, tà nghĩa bọn họ đã làm theo nhưng trương bà tử lại khóc lại nháo còn muốn đâm tường tự sát trong thôn người đều vây quanh qua đi vạn thôn trưởng bên kia cũng đi qua đây là muốn bức ta tống tân đồng cười lạnh sớm biết rằng yêu cầu đến nàng trên đầu hà tất làm như vậy nhiều nghiệt dương tiểu nguyệt cô nương thu lão thái thái làm nô tì trở về hỏi một chút ngài làm sao bây giờ vẫn là như cũ không thu vẫn là thế nào làm ngài lấy cái chương trình tống tân đồng nhíu nhíu mày thu bà bà đều làm nói như vậy kia hơn phân nửa là bởi vì thôn trưởng lên tiếng, vạn thôn trưởng cũng thật có ý tứ, chính mình cũng sợ lây dính thượng thị phi, còn tưởng đem nàng lôi kéo đi vào, xem ra những cái đó bạc thật là bạch cho, đi, đi xem một chút, tống tân đồng đem tạp dề ném vào án trên bàn, nhanh chóng chiều sưởng đi đến, chờ nàng đến sưởng thời điểm, liền nhìn đến bờ sông bá tử đứng không ít người, bên, trong có chương bà tử kinh thiên động địa tiếng khóc truyền đến, ta mệnh thật khổ nga, tại sao lại như vậy a? Hảo hảo không nhận ta cái này thân bà nội liền tính như thế nào liền nhà ta khoai lang đỏ đều không thu mua. Ô ô ô! Một tiếng cái quá một tiếng tiếng khóc vang vọng toàn bộ xưởng. Ta còn sống làm gì a? Còn không bằng đã chết tính. Ai ai ai, mau lôi kéo nàng. Trương bà tử ngươi đừng xúc động, chết tử tế không bằng lại tồn tại. Tống gia kia nha đầu, tâm cũng quá độc ác, liền tính đoạn tuyệt quan hệ. Quê nhà gia cũng nên hỗ trợ lẫn nhau. Còn không phải là thu khoai lang đỏ sao, thu cũng sẽ không thế nào, các ngươi xưởng dù sao cũng muốn mua khoai lang đỏ trở về. Chính là A, chính là A, các ngươi như vậy thật quá đáng. Các ngươi còn làm chúng ta loại như vậy nhiều khoai lang đỏ, nếu là về sau chúng ta hơi có không được nói gì đó lời nói chọc tống ra nha đầu không cao hứng, kia nàng cũng không thu chúng ta. Chúng ta, đây chẳng phải là mệt đã chết, tìm người giải oan cũng chưa địa phương đi, cũng không phải là A. Chúng ta nơi nào còn dám loại cái gì khoai lang đỏ a Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày, Những người này cũng thật ngại đến hoảng, Đại nhiệt thiên không ở nhà hảo hảo đợi, Thế nào cũng phải chạy nơi này tới phơi nắng. Lúc này, không biết là ai hô một tiếng, Tống ra nha đầu tới, trương bà tử ngươi cầu xin nàng, Nói không chừng nàng liền tha thứ ngươi, Liền thu nhà ngươi khoai lang. Đỏ, mọi người vừa nghe, Lập tức quay đầu lại chiều Tống Tân Đồng xem ra, Còn phi thường phối hợp nhường ra một cái lộ, Tống tân đồng suy một tiếng, bước đi tới rồi bá tử trung ương, vạn thôn trưởng, thu bà tử bọn họ đều đứng ở chỗ này mặt. Tân đồng, ngươi đã đến rồi. Thu bà tử đem tống tân đồng kéo đến dâm mát chỗ đứng, râm ba câu đem tình huống hiện tại nói một lần, sau đó lại chỉ vào mấy cái phụ nhân nói, này vài người vẫn luôn ở chỗ này châm ngòi thổi gió, khi dễ lão. Bà tử ta đôi mắt không sáng sủa đúng không? Ta phi, ta nói cho các ngươi, ta đôi mắt sáng sủa đâu? Thu bà bà, ngươi đừng kích động. Tống Tân Đồng nhìn trên mặt đất hai sọt khoai lang đỏ, còn có ngồi dưới đất chương bà tử, nàng sắc mặt dơ hề hề, nước mắt nước mũi đều sen lẫn trong một đoàn, trừ lần đó ra, không có nhìn đến đâm tường dấu vết A. Không phải kêu ta tới xem đâm tường tiết mục sao? Như thế nào không đụng phải? Ngươi nếu là hôm nay đâm cho bất động, ngươi có bao? Nhiều khoai lang đỏ ta đều phải. Tống Tân Đồng mắt lạnh nhìn lăng chương bà tử, ngươi có thể tưởng tượng hào, lúc này đây tốt nhất dùng một chút sức lực, ngươi trương bà tử tức giận đến phát run, ngươi lương tâm bị cầu ăn a ngươi thế nhưng làm ta đi tìm chết ngươi sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống sao ngươi sẽ không sợ tao báo ứng tống tân đồng cười nhạo một tiếng ngươi hiện tại nhưng thật ra tao báo ứng nhưng ta như thế nào gặp ngươi một chút ăn năn tâm tư đều không có ngươi trương bà tử thẹn quá thành giận lại mắng to lên ta như thế nào sinh như vậy ngôi sao chổi a nguyên bản bên ngoài đoạn tuyệt quan hệ liền sẽ không bị khắc đã chết không nghĩ tới vẫn là sẽ như vậy khắc đã chết lão nhân hiện giờ lại muốn khắc chết ta sao khắc đến chúng ta tống gia không an bình khắc trường viễn bị trào còn khắc thúy hoa quang ngã đoạn xương cốt các ngươi như thế nào ác độc như vậy a ông trời a ngươi như thế nào như vậy đuôi mù a bọn họ đều phải khắc chết chúng ta lão tống gia ngươi liền mở mở mắt đánh chết các nàng đem ô ô ô trương bà tử nằm trên mặt đất la lối khóc lóc lăn lộn thôn trưởng a, ngươi cũng nghe tới rồi, không phải ta lúc trước nhẫn tâm a, bọn họ là muốn ta chết a, như thế nào sẽ có loại này ngoan độc người a, có nương sinh không nương giáo ngôi sao chổi, tiểu xúc sinh, khắc đến ta lão tống gia không an bình a. vạn thôn trưởng sắc mặt khó coi cực kỳ, ngươi đều đoạn tuyệt quan hệ, còn khắc ngươi cái gì a, nhân gia cùng thu bà tử bọn họ cũng thân cận, như thế nào liền không gặp khắc người khác, liền khắc ngươi toàn gia. Ngươi nói lời này quá bất quá đầu óc a. Ô ô ô. Ta sao biết a, bọn họ cùng chúng ta bắt tự bất hòa, khắc chết ta a. Thu bà tử đứng ra, ta phi, trương bà tử ngươi hại không e lệ a, một phen tuổi còn trên mặt đất nằm, sợ người khác không biết ngươi nhất sẽ la lối khóc lóc lăn lộn tiết mục, có phải hay không? Ai đều biết nhà ngươi trưởng viện là gian lận bị chảo, trương thúy hoa là bị người khác đá bay, ngươi còn dám ở chỗ này nói hiêu nói vượt. Lão nương xé miệng của ngươi Thu bà tử lập tức liền chạy trốn đi ra ngoài Lập tức liền kỵ tới rồi Trương bà tử đại nước phủ sa thùng trên eo Bắt tay chiều Trương bà tử trên mặt chộp tới A A A Giết người, giết người Cứu mạng A Trương bà tử liều mạng vặn vèo béo thạt thân thể Huy động hai tay chiều Thu bà tử chộp tới, ngoài miệng còn không dừng kêu Ngươi cái chết bà nương Ta đánh chết ngươi, ta đánh chết ngươi Vạn thôn trưởng nhìn tư đánh vào cùng nhau hai người Tức giận đến dâu đều ở run rẩy, cho ta kéo ra các nàng, kéo ra các nàng. Tống Tân Đồng hướng về phía mới vừa chạy tới đại nha cũng nói, mau che chở thu bà bà, đừng làm cho nàng bị đánh tới. Vạn thôn trưởng nhìn về phía Tống Tân Đồng, đây là can ngăn vẫn là qua đi đánh nhau a. hai người bị kéo ra. Lúc sau, trương bà tử đầy mặt vết chảo, ngươi cái lão bất tử, như vậy che chở như vậy toàn ra ngôi sao chổi, không biết còn tưởng rằng Tống Đại Sơn là ngươi sinh đâu. Ta phi, thu bà tử chiều trên mặt đất phun ra một ngụm nước miếng, chỉ có ngươi như vậy nhẫn tâm, không đem thân sinh đương thân sinh xem, nhân gia còn không đến 10 tuổi liền đem người đuổi ra ra môn, nếu không phải chúng ta mấy cái lão bà tử xem đến không đành lòng, hắn sợ là sớm đều mà đã chết. Ta là không biết cái gì cho má đạo sĩ, sớm 10 năm không khắc chết ngươi, sau lại ngược lại khắc ngươi chết bầm, cũng không biết có phải hay không ngươi cái này trương bà tử làm cái gì nhận không ra người chuyện này bị đại sơn núi lớn phát hiện bằng không như thế nào sẽ như vậy muốn chết muốn sống kêu đem người đuổi đi quan ngươi đánh giám a nhà ta chuyện này quan ngươi đánh giám a trương bà tử trộn ra trốn tránh khai sau đó lại khóc lóc mắng cùng phía trước không sai biệt lâm nói ta như thế nào sinh như vậy một đống ngôi sao chổi nga các ngươi sẽ không sợ tao báo ứng sao ta lão bà tử chính là tưởng bán điểm khoai lang đỏ mà thôi ta có cái gì sai a thúy hoa còn ở y quán không thể động đậy Các ngươi là được giúp đỡ, thu nhà ta khoai lang đỏ đi. Tống Tân Đồng suy một tiếng, ngạnh không được lại đổi chiêu nhi đúng không? Mấy cái tuổi tác đại cụ ông cầm quải trượng chỉ chỉ Tống Tân Đồng, Tống ra nha đầu, ngươi làm việc không cần. Làm được quá tuyệt, ông trời đều nhìn đâu. Liền tính đoạn tuyệt quan hệ, cũng vẫn là cùng cái thôn, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, không cần làm được quá mức. Tống Tân Đồng ghét nhất loại này đứng ở đạo đức điểm cao chỗ tới chỉ vào người khác người, quản ngươi là lão nhân vẫn là cụ bà. Đừng trách nàng trở mặt, vừa muốn mở miệng nói chuyện, nhưng bị thu bà tử kéo một chút. Tống tân đồng hồ nghi nhìn về phía thu bà tử, liền thấy nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo nàng đừng cùng. Mấy cái lão thái ra nháo, miễn cho cuối cùng làm cho không quá đẹp. Vạn thôn trưởng cũng ở bên cạnh nói, tân đồng, ngươi cũng biết Trương Thúy Hoa ngày hôm qua quăng ngã chặt đứt xương cốt, hiện tại còn nằm ở y quán bên trong đâu. Chúng ta thôn tuy nói không phải cùng họ thôn, nhưng chúng ta tổ tông là cùng nhau chạy nạn tới nơi này. Quan hệ so cùng họ thôn còn hảo, trải qua mấy chục thượng trăm năm khai chi tán diệp, mới phát triển đến lớn như vậy. Xem ở cùng thôn phần. Thượng, chúng ta cũng đều thối lui một bước, thu này khoai lang đỏ thế nào. Vạn thôn trưởng dừng một chút lại nói, ngươi cái này sưởng ở chúng ta trong thôn giúp mọi người nhiều như vậy vội, mọi người cũng cảm ơn ngươi, cũng nguyện ý giúp đỡ ngươi, ngươi nếu là như vậy. Sợ là sẽ rét lạnh mọi người tâm. Tống tân đồng trầm khuôn mặt nhìn vạn thôn trưởng. Thật là đừng nói chuyện không eo đau, thôn trưởng, chính cái gọi là vua quy củ không thành phạm vi, ta khởi công. Phường cũng là đính hảo quy củ, các vị thúc thúc thầm thầm cũng là đồng ý, chúng ta tuân trương làm việc, các làm các cũng không lời gì để nói, đúng hay không? Lúc trước trương Thúy Hoa, Diệp Quế Hoa, còn có mấy cái phụ nhân mắng chúng ta mắng lợi hại như vậy, còn xúi dục người khác không bán khoai lang đỏ cho chúng ta, chúng ta vì không chịu bọn họ ảnh hưởng mới chặt đứt cùng các nàng hợp tác quan hệ, thỉnh chú ý không phải chúng ta ngay từ đầu không thu bọn họ khoai. Lang đỏ, mà là bọn họ một phen làm thật sự quá hàn chúng ta tâm, chúng ta mới quyết định không thu. Tống Tân Đồng dừng một chút lại nói, nếu này lời này đã nói ra đi, há có lại thu hồi đạo lý. Thôn trưởng, nếu là các ngươi mở cửa làm buôn bán, người khác đắc tội ngươi, còn sẽ như vậy mở rộng cửa lòng tiếp tục chiêu đãi bọn họ. Bọn họ chạy tới giải cái bát đánh cái lăn, liền tha thứ bọn họ. Muốn thật như vậy, về sau ta đắc tội các vị đại gia nhóm, đến lúc đó cũng đi cửa nhà. Ngươi khóc một vòng, nếu là không tha thứ, ta liền lãnh thượng một đám người lại đây buộc các ngươi tha thứ. Tống Tân Đồng nói xong lời này, vạn thôn trưởng cùng mấy cái lão nhân nhóm sắc mặt đều trở nên rất khó xem. Tống Tân Đồng quay đầu nhìn trên mặt đất ngồi trương bà tử, chúng ta cùng bọn họ tống gia ân oán cũng không phải một ngày hai ngày. Ngược dòng lên vẫn là muốn ngược dòng đến ta a cha mười tuổi năm ấy, loại cái gì nhân, đến cái gì quả, muốn trách thì trách. Trương Thúy Hoa lúc trước không lựa lời. Ta không biết các ngươi có phải hay không xem ta không có cầm gậy gỗ đuổi theo các ngươi đánh cùng mắng chửi người, vẫn là như thế nào. Các ngươi có phải hay không đều cảm thấy ta tính tình thực hào, cho rằng ta lúc trước lời nói là đang nói cười. Tống Tân Đồng nhìn lúc trước nói không thu khoai lang đỏ mấy cái phụ nhân, ta không đánh người không mắng chửi người là bởi vì ta hàm dưỡng hảo, không giống các ngươi giống nhau miệng. Như vậy dơ, ta nói không thu liền không thu, các ngươi cũng đừng đứng nói chuyện không eo đau. Tống Tân Đồng lạnh lùng quét mọi người một vòng, các ngươi cũng khát tiện nghi còn khoe mẽ, các ngươi không muốn bán khoai lang đỏ cho ta liền không bán, ta còn có thể đi địa phương khác mua, mà các ngươi, nếu ta không mua, các ngươi liền một văn tiền cũng không nghĩ kiếm được. Hôm nay ta lời nói liền đặt ở nơi này, Đại gia có cái gì bất mãn có thể nói, ta chăm chú lắng nghe. Tống Tân Đồng kéo chương ghế dựa lại đây ngồi xuống, rất có cùng các nàng nói đến trời tối tư thế. Ở đây người lại đây kỳ thật là vì xem náo nhiệt, nhưng hiện tại trận này náo nhiệt muốn đem các nàng nhập thu sau hơn 10 lượng bạc thu vào cấp xem không có, các nàng liền không muốn lại nhìn, thực mau liền lập tức giải tán. Mấy cái chống quải trượng lão nhân dập dập chân, tức giận đến đều mau trợn trắng mắt, chỉ vào Tống Tân Đồng cái mũi nói, ngươi đừng quá càn dỡ. Ta càn, giờ thời điểm còn ở phía sau đâu, cũng không biết vài vị lão nhân gia còn có thể hay không nhìn đến, tống tân đồng hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía còn ngồi dưới đất ngây ngốc trương bà tử, đại nha, đem nàng kéo đi ra ngoài, ngại ta đôi mắt, là, đại nha đem trương bà tử thực nhẹ nhàng kẹp ở dưới nét, nhẹ nhàng hướng xưởng bên ngoài đi đến, ném vào ven đường thượng trong bụi cỏ, sau đó đem hai sọt khoai lang đỏ nhẹ nhàng dọn đi ra ngoài, còn dám tới cửa, đánh chết. Ngươi Nga, vạn thôn trưởng nhìn mấy cái đức cao vọng trọng lão nhân cũng bị tống tân đồng khí chạy, sắc mặt thật không đẹp, tống ra nha đầu, bọn họ chính là trong thôn lão nhân, nhất đức cao vọng trọng, ngươi chọc giận bọn họ, bọn họ nếu là cho ngươi ngáng chân, ngươi này sưởng sợ không phải không dễ làm. Đúng vậy, tân đồng, thu bà tử cũng nói, ta vừa rồi kéo ngươi chính là ý tứ này, bọn họ nếu là thật sự làm như vậy, trong thôn sợ không có mấy nhà người nguyện ý sẽ giúp ngươi làm việc nhi không muốn liền tính ta tiêu tiền mua người trở về làm việc còn tỉnh tan tầm tiền tống tân đồng căn bản không chịu uy hiếp nói nữa ích lợi bãi ở trước mặt trong thôn những người này thật sự bỏ được chỉ là bán khoai lang đỏ cho ta một năm liền kiếm được so trước kia hai ba năm kiếm được nhiều không ai là ngốc tử không ai sẽ không cần như vậy khả quan ích lợi thu bà tử giật mình ngấm lại cũng là vạn thôn trưởng thở dài một hơi chỉ là Ai, ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo, nói xong hắn cũng cáo từ rời đi, chờ thôn trưởng đi rồi, xưởng làm giúp cũng vào xưởng bên trong làm việc, Dương Tiểu Nguyệt lúc này mới vỗ bộ ngực nói, quá dòa người, người kia sẽ không lại đến náo loạn đi. Dương Tiểu Nguyệt vẫn luôn ở đại thành đại phủ lớn lên, tuy rằng trong viện các bà tử cũng nhiều có tranh chấp, nhưng xa xa không có cái này hung, lần đầu tiên nhìn thấy thật đúng là bị dọa sợ, không nói Dương Tiểu. Nguyệt! Chính là Tống Tân Đồng lần đầu tiên nhìn thấy trương bà tử la lối khóc lóc lăn lộn nháo cũng bị doa sợ. Là lần đầu tiên biết nguyên lai like có như vậy ngang ngược vô lý người. Nàng có thể vẫn luôn khóc còn có thể nói ra như vậy nhiều dơ bẩn lời nói. Thật là ngu bẻ. Tống Tân Đồng ngồi ở ghế trên, thở dài một hơi. Bên này không có việc gì. Tiểu Nguyệt ngươi đi về trước tìm ngươi nương. Úc! Chờ dương Tiểu Nguyệt đi rồi. Tống Tân Đồng nhìn về phía thu bà tử, thu bà bà. Trên người của ngươi có hay không thương, muốn hay không đi thỉnh đại phu lại đây coi một chút. Không có việc gì, ngược lại là Trương Bà Tử, bị ta bắt lấy. Thu Bà Tử đi đến bờ sông giặt sạch tay, sau đó lại đi rồi trở về, ngồi vào bên cạnh chúc ghế. Này Trương Bà Tử thật là càng sống càng không cái kết cấu. Tuổi trẻ thời điểm trừ bọc keo kiệt ái ham món lợi nhỏ cũng không như vậy đáng giật. Hiện tại, quả thực cùng thay đổi cá nhân dường như. Tống Tân Đồng nhìn nhìn dưới. Ánh nắng chiếu xuống phiếm lấp lánh quang mang mặt sông, không nói chuyện. Muốn nói ngươi A cha còn nhỏ thời điểm, trương bà tử đối với ngươi A cha còn thực hảo, như thế nào đột nhiên lập tức liền không hảo đâu. Nếu không phải đại sơn, núi lớn, là chúng ta từ nhỏ nhìn đến lớn lên, còn tưởng rằng là trên đường thay đổi hài tử đâu. Thu bà tử vỗ vỗ ống quần thượng hôi, trương bà tử như vậy, sớm hay muộn sẽ tao báo ứng. Nghe xong lời này, tống tân đồng đáy lòng lòng tràn đầy. Nghi hoặc, phía trước hảo, sau lại liền không hảo. nói cái gì khắc thân, sớm mười năm không thể. cố tình lúc sau liền khắc cái gì chó má đạo lý. cái kia cái gì đạo sĩ từ đâu tới đây? Tống Tân đồng hỏi, không biết a. Thu Bà Tử nghĩ nghĩ, dù sao là Tống gia lão nhân cũng chính là cha ngươi, cha đã chết lúc sau, còn không có quá thất thất đi. cái kia đạo sĩ liền chạy đến trong thôn tới, nhìn ngươi a cha liền nói hắn khắc lục thân. ai? Trương Bà Tử thật đúng là tàn nhẫn. Đến hạ tâm, Thu bà tử lắc lắc đầu, nếu không phải lúc trước như vậy nhiều người nhìn Trương bà tử sinh hạ ngươi A cha, ta thật đúng là cảm thấy ngươi A cha là nhặt về tới. Ngươi cùng đại bảo tiểu bảo đều lớn lên đẹp, ngươi cha mẹ cũng lớn lên đẹp, tuy nói Trương bà tử toàn ra cũng lớn lên cũng cũng không tệ lắm, nhưng không có ngươi A cha bọn họ đẹp. Thu bà tử cười cười, phỏng trừng tống ra sở hữu đẹp người đều đến nhà các ngươi, tống tân đồng đáy lòng hiện lên nghi, hoặc A cha cùng trương bà tử bọn họ lớn lên không giống, không thế nào giống. Thu bà tử nói, đôi mắt nhưng thật ra giống, đều là mắt hai mí, mắt hai mí đẹp. Khắp thiên hạ người mắt hai mí liền nhiều, này cũng có thể giống, tống tân đồng cũng là say. Thu bà tử nói, ta nghe tẩy khoai lang đỏ mấy cái tẩu tử nói trương thúy hoa hình như là đem trên lưng xương cốt quăng ngã giống như, hiện tại còn ở y quán nằm đâu, cũng không biết có thể hay không sống sót. Xương sườn quang ngã chặt đức tống tân đồng sách một tiếng nếu không có suất huyết bên trong nói nằm mấy tháng hẳn là thì tốt rồi thu bà tử lại tiếp tục nói ngày hôm qua buổi chiều tống đại giang liền vội vội vàng vàng đi cấp tống trường quý đưa tin không ở trong thôn nếu là hắn ở trương bà tử hôm nay phỏng chừng còn không được nháo này một chuyến phỏng chừng cũng là bị bạc nháo tống tân đồng mím môi thu bà bà cũng cảm thấy ta quá bất thông tình lý không có thu bà tử lập tức phủ nhận Ta cảm thấy ngươi nói đúng, lúc trước nháo thời điểm như thế nào không nghĩ tới hôm nay, nàng nghĩ đến bán liền tới bán, nào có đạo lý này a? vô cái gì? Quy củ, vô quy củ không thành phạm vi. Đúng vậy, thu bà tử gật đầu, đừng nói sưởng. nhà ai đều có chút quy củ, ai trái với nhất định trọng phạt, bọn họ lúc trước chỉ đổ miệng thông khoái, hiện tại cũng đừng ở đàng kia khóc. Cảm ơn thu bà bà, tống tân đồng cười cười, thu bà bà ngươi đối, ta tốt nhất. Thu bà tử bị lời này phủng đến đặc biệt cao hứng Ta nơi nào là đối với ngươi tốt nhất Nga Lục gia tú tài mới là đối với ngươi tốt nhất người Tống tân đồng ngượng ngùng cười cười Sau đó nhanh chóng nói sang chuyện khác nói Thu bà bà Gần nhất khoai lang đỏ thế nào Hiện tại khoai lang đỏ có phải hay không đều hỏng rồi Cũng không phải là Có tổn tốt còn không có hư Thu bà tử đầy mặt đau lòng nói Đại nghĩa bọn họ đi ra ngoài xưng thời điểm cũng không Có chú ý tới tốt xấu có không ít khoai lang đỏ mặt trên đều có hư rớt địa phương thật là mệt cho ngươi tổn thất không ít tiền bạc không có nhiều ít đại nghĩa ca cũng cùng ta đã nói rồi tống tân đồng dừng một chút lại nói hắn còn nói phụ cận huyện thành đều đã thu không sai biệt lắm tính toán lại xa một chút địa phương đi xa một chút không nhất định sẽ loại khoai lang đỏ liền tính cũng loại thiếu thu bà tử nhìn trên mặt đất phơi khoai lang đỏ sau đó nói tân đồng nếu là thật sự không có liền ngừng lại một đoạn thời gian chờ đến chín tháng mười tháng chúng ta trong thôn khoai lang đỏ cũng là có thể đào khó mà làm được ta cùng giang công tử ký hiệp nghị nếu là không thể cấp chúng ta còn phải bồi bạc tống tân đồng nói thu bà tử lập tức mở to hai mắt nhìn nhấp môi bất mãn nói a còn có như vậy a giang công tử không phải lục tú tài bằng hữu sao hắn còn muốn các ngươi bồi bạc thu bà bà ngươi phải biết rằng trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn Nơi nào có cái gì bằng hữu quan hệ cá nhân đáng nói? Tống Tân Đồng nói Kia đều không có khoai lang đỏ Các ngươi còn lấy cái gì làm miến? Thu Bà Tử nói Chỉ chờ Giang Công Tử lần sau tới thời điểm Chúng ta cùng hắn nói một câu Làm hắn ở lĩnh Nam Thành bên kia xem có hay không khoai lang đỏ Có lời nói liền cho chúng ta đưa lại đây Nếu thật sự không có Cũng chỉ có thể ấn hiệp nghị làm việc Tống Tân Đồng than một tiếng Chỉ Hy vọng Đại Nghĩa ca ca lần này đi quân huyện bên kia Có thể nhiều thu được một chút, bằng không dư lại 10 vạn cân khoai lang đỏ cũng chỉ có thể chống đỡ đến tháng sáu đế. Kia làm cho bọn họ đi nhìn nhìn, cẩn thận nhìn nhìn, đừng rơi xuống. Thu bà tử thương tiếc nhìn tống tân đồng. Ai, không nghĩ tới làm buôn bán còn có nhiều như vậy chú ý, ta còn tưởng rằng liền cho bọn hắn liền tính. Đều đính hảo quy củ, nếu bọn họ đột nhiên không cần hàng của bọn ta vật, bọn họ cũng muốn bồi chúng ta bạc. Tống Tân Đồng đơn giản lại nói vài câu ký hợp đồng sự tình, thu bà tử nghe xong lúc sau khiếp sợ miệng đều khép không được. Không nghĩ tới như vậy phức tạp, ta xem ngươi thím bọn họ bán thức ăn, giống như một chút đều không phiền toái đâu. Thu bà tử dừng một chút, lại nói, cũng may là Tân Đồng ngươi, nếu là đổi làm những người khác, nói không chừng đã bị này đó hiệp nghị cấp lừa. Tống Tân Đồng cười cười, kia thu bà bà về nhà làm tạ thẩm bọn. Họ nhưng đừng tùy ý thêm hiệp nghị, Có chút người xấu liền sẽ ở bên trong thiết chí bấy dập, hơi không chú ý liền rất hố. Thu bà tử liên tục gật đầu, là là là, ta đây ván chút trở về liền cùng bọn họ nói đi. Cùng thu bà tử nói xong lời nói, hoàng hôn đã tây hạ, ánh chiều tà chiếu vào trên mặt sông, tựa như phiêu đáng gấm vóc, đẹp cực kỳ. Tống Tân Đồng ở Đại Nha cùng đi hạ chậm rãi hướng trong nhà đi đến, dọc theo đường đi gặp gỡ không ít từ ngoài ruộng chui ra tới vịt. Oa oa oa kêu to, phịch phịch hướng chúng nó trong nhà đi đến. Cô nương, muốn hay không nô tỳ ban đêm đi tấu cái kia bà tử một đốn?" Đại nha hỏi. "A." Tống Tân Đồng quay đầu lại nhìn Đại nha, không nghĩ tới phía trước vẫn luôn không hé răng Đại nha hiện tại thế nhưng như vậy đề nghị, ở sưởng thời điểm ngươi liền vẫn luôn dự mưu chứ?" Đại nha ngượng ngùng cười cười, "Cô nương, nô tỳ không ngốc, đương nhiên biết không có thể lưu lại nhược điểm. Ta đã tìm hiểu qua, tống gia hai. Ngày này chỉ có Trương bà tử, Tống Thanh Tú cùng với nàng tôn tức ở nhà." không có gì người tính, đi nhà nàng làm cái gì tìm đen đủi A đừng đi lây dính mốt khí Tống Tân Đồng phân phó xong liền tiếp tục hướng trong nhà phương hướng đi đến mới vừa đi vài bước rất xa liền thấy được một thân bạch y Lục Vân Khai đứng ở cầu đá bên tựa hồ là đi ra ngoài tìm chính mình Tống Tân Đồng đáy lòng nhảy nhót chạy tới Lục Vân Khai nói cẩn thận, đừng chạy, không chạy đâu Tống Tân Đồng giữ chặt Lục Vân Khai tay nói nữa, ta nếu là quang nga Ngươi chẳng lẽ không tiếp theo ta Kia cũng phải cẩn thận Là lạp Tống tân đồng kéo lục vân khai hướng ra phương hướng đi rồi hai bước Đột nhiên nghĩ đến đại nha còn ở sau người đâu Quay đầu lại chiều nàng cười phất phất tay Đại nha Ngươi mau chút về nhà đi thôi Vương thẩm hẳn là đã làm tốt cơm chiều Nga Đại nha nhìn cô nương cùng cô ra thân mật bộ dáng, Cảm thấy cô nương thật dũng cảm Toàn bộ đại chu chiều phòng trừng đều tìm không thấy cô nương như vậy nữ tử đi Ngươi không phải ở nhà đọc sách sao? Như thế nào nghĩ đến ra tới tiếp ta? Tống Tân Đồng thân mật hỏi. Lục Vân khai đạm thanh trả lời. Trời sắp tối rồi. Trời sắp tối rồi, cho nên tới tìm nàng. Tống Tân Đồng câu môi cười cười. Buổi chiều trương bà tử đi xưởng náo loạn một vòng. Lại xử lý chút chuyện này, cho nên chỉ hoãn một ít thời gian. Nàng nhào cái gì? Lục Vân khai cao mày hỏi. Trước đó, vài ngày... Ta không phải phóng nói không thu các nàng mấy hộ nhà khoai lang đỏ sao. Hiện giờ các nàng muốn đem khoai lang đỏ cường bán cho ta, còn tìm trong thôn đức cao vọng trọng lão nhân lại đây, tưởng áp chế ta, nhưng ta không mua trướng. Tống Tân Đồng nói đơn giản một chút, ta cảm thấy Trương Bà Tử nói trước sau mâu thuẫn cực kỳ. Lục Vân khai hỏi, nói như thế nào? Ta là nghe thu bà bà nói, ta A Cha 10 tuổi phía trước, Trương Bà Tử đối ta A Cha vẫn là thực tốt. Nhưng ở ta A Cha A Cha qua đời lúc sau không bao lâu, Trương bà tử liền trở nên cực kỳ cựu thị ta A Cha Còn đem ta A Cha đuổi ra ra môn Tống tân đồng dừng một chút Tiếp tục nói Trương bà tử lời trong lời ngoài đều là khắc thân gì đó Nhưng cụ thể khắc chỗ nào rồi cũng nói không nên lời Hơn nữa ta từ nàng mỗi lần nói lên ta A Cha thời điểm Đều hận đến nghiến răng nghiến lợi Một chút thân tình đều không có Theo lý thuyết Nàng dưỡng ta A Cha gần 10 năm Hơn nữa Ngay từ đầu vẫn là thương tiếc Lại nói như thế nào mẫu tử tình thâm Cũng sẽ không chỉ bằng một cái tha phương đạo si nói liền lập tức thay đổi, huống chi ta A cha trước kia cũng không có khắc đến các nàng. Hơn nữa thu bà bà nói chúng ta người một nhà đều lớn lên so trương bà tử một nhà đẹp. Tống Tân Đồng đem đáy lòng nghi hoặc cùng phỏng đoán nói ra, ngươi nói có thể hay không ta A cha không phải trương bà tử thân sinh. Lục Vân Khai nhấp môi suy tư, bọn họ lục gia tự. Dọn đến đào hoa thôn tới nay, hiếm khi cùng trong thôn người lui tới, cho nên cũng không biết được trước tình. Hắn cũng không dám nói đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng thu bà bà lại nói là nhìn trương bà tử đem ta A-cha sinh hạ tới. Cũng là nhìn ta A-cha một ngày một cái bộ dáng lớn lên. Tống Tân Đồng cực kỳ không nghĩ ra. Lục Vân Khai gật gật đầu. Chân tướng như thế nào. Chỉ có thể làm trương bà tử chính mình nói ra. Ngươi có biện pháp. Tống Tân Đồng thiên đầu. Hỏi Lục Vân Khai. Lục Vân Khai gật đầu. Việc này giao cho ta tới làm. Có tin tức liền cùng ngươi nói. Kia hảo. Tống Tân Đồng bước nhanh đi rồi hai bước, đứng ở phía trước đường đá xanh biên đào lông dưới tảng cây, nhìn trên cây đã có ngây ngô tiểu trái cây, ngươi mau chút, đừng làm cho nương sốt ruột chờ. Lục Vân Khai nhìn đứng ở dưới cây đào thê tử, cười nhạt doanh doanh mà nhìn nàng, một thân vàng nhạt sắc quần áo sân đến nàng càng thêm đẹp, đáy lòng khẽ nhúc nhích. Nhanh chóng đuổi theo qua đi, hai người tay trong tay về đến nhà, phòng trong đã có củi lửa huân hương. Nương, chúng ta đã trở lại, ta tới giúp ngươi. Tống Tân Đồng đi vào trong phòng bếp, cao giọng nói, Lục Mẫu cười cười, vẫy vẫy tay, khoa tay múa chân nói, đã làm tốt, các ngươi mau chút rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Lục Vân Khai lấy bùn gỗ múc nước trong phóng tới phòng bếp bên ngoài trên giá, tới rửa tay, ân, Tống Tân Đồng đem xà bông thơm cầm lại đây, ở trên tay cuối. Cùng mặt, lại cấp Lục Vân Khai đôi tay thượng lau lau, ta xem nương ngao đại canh xương hầm, ngươi rửa sạch sẽ một chút chờ lát nữa hảo sở trường bắt lấy gặp có nhục văn nhá. Lục Vân Khai ăn cơm luôn luôn động tác văn nhá, nho nhá đến đẹp, chưa từng có bắt lấy đại xương cốt liền gặp. Như vậy ăn mới hương. Tống Tân Đồng nói xong lại chiều còn ở trong phòng chơi đùa xong bảo thai hô đại bảo, tiểu bảo, mau chút ra tới rửa tay, thầm thầm cho các ngươi làm tạc con cua. Liền tới. Song Bảo thai cao giọng đồng ý, sau đó một chiếc một sau chạy ra tới, chờ chạy đến hai người trước mặt khi, lập tức đứng thẳng thân thể. Tỷ phu còn muốn a tỷ giúp đỡ rửa tay. Tiểu Bảo theo sát lại lẩm bẩm một câu, tỷ phu cũng là tiểu hài tử. Tống Tân đồng phụt một tiếng nở nụ cười, nhìn không gì biểu tình Lục Vân Khai, hỏi ngươi đâu, như thế nào không nói. Lục Vân Khai nhìn thê tử xem kịch vui biểu tình, bất đắc dĩ lại sủng nịch cười cười, sau đó đối tiểu. Bảo nói, ngươi a tỷ đã gả cho ta, thay ta mặc quần áo rửa tay làm canh canh là chuyện thường. Vì cái gì a? Tiểu Bảo bất mãn rầu miệng. Tỷ phu cưới A tỷ, tỷ phu vì sao không cho A tỷ mặc quần áo rửa tay làm canh canh? Đại bảo cũng phối hợp gật đầu, hắn cũng tưởng hỏi như vậy. Tống tân đồng nghe cũng nhìn Lục Vân Khai, ánh mắt nói, ngươi hảo hảo trả lời.